Ở phía trước một đời phố xá thường, liền thường thường mà có dân quê cầm con bò cặp đi bán, luận chỉ bán, xem lớn nhỏ, tiểu nhân một khối tiền một con, đại liền hai khối tam khối, mua người thật đúng là không ít. Trình Tứ Mai ở Đào Râu dài thời điểm, gặp gỡ một ít đáng tin đầu, chính là thư tên là làm hại trai hàm châu thực vật. Loại này thực vật nở hoa sau kết hạt giống này ngoài ra như trai, nhưng rất nhỏ, như hài nhi ngón út giáp đại, hạt giống viên viên ở trong đó, giống như là hải trai trung hạt châu, cho nên bị gọi là là hải trai hàm châu. Nàng hái được chút đáng tin đầu, lại phát hiện mặt khác một ít dược thảo, liền đều thuận tay cấp đào trở về. Nhìn trước mặt một tiểu túi dược thảo, nàng liền nhớ tới những ngày ấy, nàng đi khang thành đệ nhất trung y phòng khám bệnh đưa dược thảo, từ lần đầu tiên đến cuối cùng một lần, mỗi một lần cùng tưởng hồng kỳ tiếp xúc, từ hồ đều là vận mệnh chú định, chú định bọn họ chi gian chính là loại này không duyên không phận. Nàng nghĩ, cảm, xúc liền có chút Lý lộ sinh thấy cũng chỉ là cho rằng nàng mệt mỏi, liền đẩy nàng đi nghỉ ngơi, nói dư lại tới đồ vật, hắn một người chỉnh lý liền thành. Trình tứ mai cũng thật sự là mệt mỏi, thân mệt, tâm cũng mệt mỏi, liền đáp ứng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng lại là thiên không lượng, bọn họ lên hướng trong thành đuổi thời điểm, phan lão thái lặng lẽ cùng nàng nói, tối hôm qua lên đường sinh thu thập đến dạng sáng, bất quá ngủ hơn một giờ, làm nàng hảo hảo đối hắn, còn nói, lộ sinh là... Thành thực thực lòng mà đối với người hảo, người đến quý trọng, nói, đáy mắt chính là một mạc kỳ vọng. Trình tứ mai tự nhiên minh bạch phan lão thái ý tứ trong lời nói, kỳ thật nàng cũng biết, như vậy đối lý lộ sinh không công bằng, lý lộ sinh cứ chính là tức phụ cũng không phải một cái sinh ý phía đối tác. Chính là, nàng lại thật thật cảm nhận được cái gì là thân bất do kỷ tâm không khỏi mình. mông lung trong bóng đêm, nàng nhìn lý lộ sinh một người hướng trên xe dọn đồ vật, đáy lòng rất. Là oán trách chính mình, lại là mâu dựa chưa, bọn họ mới đến trong thành. Nhìn xem thời gian điểm, vừa lúc là dẹt len sưởng tan tầm điểm nhi, bọn họ cũng không đi sưởng cửa, trực tiếp liền đi dẹt len sưởng ký túc xá. Tới rồi nơi đó, Lý Lộ Sinh trung quanh nhìn xung quanh, đáy mắt tràn đầy đều là mong đợi, trình tứ mai liếc hắn một cái, hỏi, Lộ Sinh, ngươi xem gì đâu? Ta là suy nghĩ, vạn nhất bàn thẩm nhi tới đâu? Phần 66 hectare, Lộ Sinh, ngươi là đi lối tắt đi lưu chân nhi sao? kia bàn. Thẩm nhi trong nhà chính là có tòa núi vàng núi bạc chỉ sợ cũng không thể dung nàng như vậy tiêu phí đi. Được rồi, chúng ta cũng không hy vọng lập tức liền đem đồ vật bán xong, có thể một bút một bút bán đi, cũng hảo a Trình Tứ Mai nói, ân đối. Lý Lộ Sinh ấn súng hy vọng xa vời tâm tư, nhìn bên kia vòng qua hai con phố trở về nấu cơm dệt len sưởng nữ công nhân viên chất nhóm. Bọn họ đại đa số đều là gã chồng phụ nhân, từng chuyện mà nói lời nói lớn giọng, đi đường một trận gió, liền xem, cười dồ lên, đều là ngay thẳng. Không có đương cô nương khi kia phân thẹn thùng, nay đó lão nương nhóm nhân thật ra có vẻ càng đáng yêu. Tẩu tử, các ngươi muốn hay không râu dài a, nhưng mới mẹ râu dại, đều là vừa từ trong núi chích, băm cùng thượng một chút bột ngô, đoàn thành đồ ăn bánh bao, thượng nồi chân chín, kia kêu một cái ăn ngon đâu. Trình tứ mai cùng một cái trải qua bên người nữ công nhân viên chức nói, Thật sự, có như vậy ăn ngon. Nữ công nhân viên chức dừng lại, cùng bên người một cái khác đồng sự nói, Ta nương cho ta đã làm đồ ăn bánh bao, là khá tốt ăn, nếu không chúng ta mua tới làm điểm nếm thử. Không thành, chúng ta sẽ không làm, ngươi làm tới phân cho chúng ta ăn. Nàng đồng sự nói liền cười, Hảo A, ta nhiều mua chút, làm cho các ngươi ăn. Cái thứ nhất nữ công nhân viên chức không do vợ mà đối Trình Tứ Mai nói, Nhiều tiền một cân, này râu dại, này một bó năm mao tiền đâu, Ngài xem có thể làm nhiều ít đồ ăn bánh bao a Trước đó, Trình Tứ Mai khiến cho Lý Lộ Sinh đem râu dại đều cấp chát thành một bó một bó, Cũng không cần lấy sưng ước lượng, cũng chỉ như vậy đánh giá, Đã có vẻ người nhà quê không so đo, cũng có vẻ nàng dễ nói chuyện, Về sau sẽ có càng nhiều người mua nàng đồ vật quả nhiên, kia nữ công nhân viên chức rất vui lòng mà tiếp nhận rồi cũng nói, ngươi là cái thật sự người chúng ta à, liền nguyện ý mua thật sự người đồ vật, tiếp theo nàng liền hướng ra đi, đi lên còn cùng cái kia đồng sự nói, ngươi chờ a, ta trở về làm đồ, ăn bánh bao cho ngươi ăn, ai dùng ngươi cấp a, ta sẽ không làm sao, ta cũng mua, các nữ nhân tâm lý chính là như vậy, đua đòi, phân cao thấp nhi, ai cũng không muốn bị người ta nói thành là thích chiếm tiểu tiện nghi chủ nhân sau đó mấy cái nữ công đều mua, này có người tới mua cũng dâu dạy liền có người tới hỏi người khác, đương có người nhìn đến lý lộ sinh đặt ở bình thủy tinh tử con bò cạp thời điểm kinh hô, đây chính là thứ tốt a, đại bổ, có người liền vui cười hỏi, lão thuận ra, Sao cái đại bổ pháp a, cho ai bổ a, kia lão thuận ra một bèp miệng hướng người nò nói, dương hồng, người thiếu ở nơi đó già bộ hồ đồ. Khi ta không biết a, liền ở phía trước thiên, ngươi còn đi chợ bán thức ăn hỏi thăm có hay không bán này ngoan ý đâu. Ngươi lại nói nói, ngươi là chuẩn bị mua trở về cho ai bổ a? Bị vạch trần hành vi, kia kêu dương hồng cũng liền không gạt ý tứ, nói thẳng, đương nhiên là cho nhà ta nam nhân bổ này có gì bí mật. Giống như các ngươi không hy vọng nhà các, ngươi nam nhân sinh long hoặc hổ dưỡng như, thật là làm ra vẻ, ai không hiểu biết ai a? Đúng vậy, ngươi nói quá đúng, ai không biết ai? Này con bò cặp lại không phải cô đơn vì các ngươi ra nam nhân mới sinh, ta cũng mua chút cho ta ra lão thuận ăn, này đồ vật ăn cường thân kiện thể." Lão Thuận ra nói. "Đúng vậy, nhà ngươi lão Thuận thân thể cường kiện, kia, hắc hắc, buổi tối ngươi liền vui vẻ, một đám đại lão nương nhóm đều cười vang. Nhạc liền nhạc, giống như các ngươi không nghĩ. Nhạc dường như, "Này muội tử, các ngươi con bò cặp bao nhiêu tiền một con a?" Lão thuận ra chính là cái dứt khoát, cũng không tránh ngại, trực tiếp hỏi Trình Tứ Mai, cái này con bò cạp một mao tiền một con, Trình Tứ Mai nói, gì, sao như vậy quý, ngày đó ta ở chợ bán thức ăn mua chính là năm phần tiền một con đâu, lão thuận ra kêu la lên, bên cạnh Dương Hồng bẹp miệng, nghe một chút, nghe một chút, nàng đây chính là không đánh đà khai, đã sớm mua tới cấp nàng nam nhân ăn, còn nói ta, ta, mua sao lạc, ta vui. Lão thuận ra trở về nàng một câu Tiếp tục tới cùng trình tứ mai Chú ý này con bò cạp giá muội tử, ngươi nhân đừng là nhìn đến Chúng ta đều tưởng mua Ngươi ở chỗ này lên ảo ảo giá hàng đâu Nói cho ngươi, chúng ta này nhà ngang Người chính là không ít Ngươi nếu là lập tức đem giá cả cấp nâng lên Vậy hủy hoại ngươi về sau lối buôn bán đâu Trình tứ mai không thể không thừa nhận Nàng nói chính là đối Nữ nhân này mua đồ vật Nhất để chính là giá cả Đôi khi, ngươi Vật thể phẩm chất thậm chí có thể thoáng kém như vậy một chút, nhưng giá cả là tuyệt đối không thể so người khác quý một phân một hào, bằng không, ngươi liền kình trời chậm rãi đem sinh ý muốn chết đi. Hảo, nếu tẩu tự ngài như vậy có thành ý, ta đây liền hung hăng tâm, cho ngài thấp nhất giới một mau tám lượng chỉ, đây chính là thấp nhất giới. Hơn nữa ngài cũng đừng cùng ta nói người khác địa phương giá cả, ngài đến nhìn xem đồ vật A, ngài xem ta nơi này con bò cặp, cái đầu đại, tinh thần không có một con là chết hơn nữa chúng nó bò dậy kia kêu một cái có lực nhi này bò đến có lực nhi đã nói lên con bò cặp thể chất hảo a này thể chất tốt con bò cặp ăn xong đi cùng cái loại này thể chất không thể ăn đi xuống cùng không ăn giống nhau có thể so sánh sao? Trình tứ mai cười ngâm ngâm mà nói cái này khá vậy đối bất quá mùi tử người này giá cả vẫn là cao Dương Hồng ngươi nói ngươi mua không mua còn có các người đại gia hỏa đều mua nói mùi tử lại cấp chúng ta tiện Nghi điểm, như thế nào? Lão Thuận ra tiếp đón nạn nhân viên tạp vụ nhóm. Thành A, chúng ta cũng mua, muội tử, liền cấp lại tiền nghi điểm, Dương Hồng cũng hát đềm, những người khác cũng đều sôi nổi tỏ vẻ, một khi tiền nghi, bọn họ đều mua. Cái này, trình tứ mai làm khó bộ dáng lời nói thật không dối gạt đại ra, ta cùng nhà ta nam nhân mấy ngày nay mấy đêm mới bắt này những con bò cạp. Này tiểu ngoạn ý thật không tốt trảo, lộng không hảo còn sẽ bị nó cấp chập một ngụm, cho nên chúng ta đây cũng là không dễ dàng, bất quá nếu mọi người đều cổ động, ta đây liền lại xá xá đâu cho đại ra đi xuống áp ép giá cách một mao bảy lượng chỉ lại không thể thiếu, mùi tử không bằng như vậy, một mao sáu lượng chỉ đi chúng ta cũng không nói một mao năm, ngươi cũng đừng một mao bảy như thế nào, lão thuận gia thương lượng nói, cái này, trình tứ mai làm tiểu tức phụ lượng lượng hình dáng nhìn xem lý lộ sinh, lý lộ sinh minh bạch nàng đây là tưởng cùng hắn hát đôi diễn đâu này đây. Khẽ cắn môi, giậm chân một cái Tức phụ, thành, liền bán cho các nạn đi Ta còn phải trở về lên đường đâu Hai tử cùng lão nhân đều gác Trong nhà chờ đâu Kia, hảo đi, nếu nhà ta trụ cột nói chuyện Vậy thành, bán, trình tử mai thốt Ra lời này, kia nhất bang lão nương nhóm đều vui tươi hướng hở Lão thuận ra nói, mùi tử Ta sao xem nhà ngươi nam nhân vóc Người chính là không tồi, chẳng lẽ là Ăn nhiều con bò cạp Kia mùi tử ngươi buổi tối nhưng Ha ha, sướng tiểu khóc nhi đi Đúng, vậy, đối, này thứ tốt tự nhiên nam nhân nhà mình đến ăn trước đủ rồi, trở ra bán A, muội tử, ngươi hạnh phúc A. Dương Hồng cũng cười, những người khác đều đi theo cùng nhau pha trò Trình tứ mai chỉ có thể là giam cười. Lý Lộ Sinh cũng không ngẩn đầu ở kia ly giúp đỡ đại lão nương nhóm nhặt con bò cặp đâu. Này một hồi bận việc sau, dâu dài cùng con bò cặp đều bán đến không sai biệt lắm tang tầm thời gian qua, một giảnh rỗi, trình tứ mai nhìn xem trên xe ngừa kia một cái túi nhỏ thảo dược tâm. Tình tức khắc liền trở nên nguệ oải Này nếu là ở trước kia, nàng chính là hướng trong thành chuyển đến mấy túi dược thảo, tưởng hồng kỳ đều sẽ mua. Cái loại này mua bán tuyệt đối là nhất thống khoái, cũng là nhất tới tiền. Chính là hiện tại, dâu dài đều so dược thảo hảo bán, như vậy tốt dược thảo, lại vô pháp bán đi. Bốn mai, người không nhiều lắm. Chúng ta cũng nên dọn dẹp một chút đi rồi, lý lộ sinh chảo con bò cặp đều bán hết, hắn trong lòng chính hưng phấn suy nghĩ, sau khi trở về súc, đêm vào núi chảo con bò cặp, chỉ cần có thể kiếm tiền, có ngủ hay không rác không sao cả, hắn thân thể cường đâu. Nga, hảo, trình tứ mai đáp lời, liền đem cuối cùng dư lại một tiểu bó râu dài thả lại trong túi đi. Đang ở lúc này, bỗng nhiên liền từ bên kia nhà ngang chạy tới hai người, kia hai người vừa chạy vừa cãi nhau, trong đó một cái nói, "Ta nói cho ngươi chương mới vừa thành, nếu là nhi tử có bất chất gì, ta cùng ngươi không để yên, cho ngươi đi bệnh viện bốc thuốc, ngươi đều trảo chở. Về cái gì dược? Sao nhi tử ăn không lên đâu?" Lời này mang theo khóc nức nở, là cái nữ nhân nói. Chương 53 uẩn mạng 53 chương 53 uẩn mạng ta, ta bốc thuốc a." Kia bác sĩ nói, không người khác đặc hiệu dược Cũng chỉ cái này, kẹo trương mới vừa thành nam nhân trong lòng ngực ôm một cái ba bốn tuổi lớn nhỏ nam hoa, biểu tình nôn nóng, ngửa khí uệ oại. Trình tứ mai ngẩng đầu xem cái kia chạy ở trước nữ nhân, nói, Dương Hồng tẩu tử, ngài đây là sao lạc, ta, ta hài tử tiêu chảy, đến không? Được a, Dương Hồng khóc, trình tứ mai nhìn xem trương mới vừa thành trong lòng ngực hài tử, khuôn mặt nhỏ vàng như nến. Hai mắt nhắm nghiền, bất giác kinh ngạc Dương Hồng tẩu tử, hại tử bệnh không thể trì hoãn Lại trì hoãn hắn đều phải kéo đến mất nước a. Ô ô, ta biết a, chính là trột tới những cái đó dược Đều không dùng được a. Dương Hồng khóc đến càng thương tâm Tẩu tử, ta có cái phương thuốc là mét khối Nếu ngươi tin tưởng, ta đây liền lấy tới cấp hại tử thử xem Trình Tử Mai Nói, cái này, Dương Hồng do dự Không đều nói phương thuốc cổ truyền trị bệnh nặng sao Dương Hồng, bằng không chúng ta thử xem xem, trương mới vừa thành nhìn nhi tử càng ngày càng vàng như nến khuôn mặt nhỏ, càng nôn nóng, chúng ta liền thật sự ôm hại tử đi mua thuốc, mua trở về cũng là những cái đó, ăn không dùng được, làm sao a? bốn mai, ngươi, này thật sự có thể được không, lý lộ sinh kéo trình tứ mai một phen, trong ánh mắt có bất an, đây chính là nhân mệnh quan thiên, chúng ta, không thể sằng bậy, ta biết, trình tứ mai gật gật đầu. Rồi sau đó đối Dương Hồng nói, tẩu tử, ngươi xem như vậy được không, ngươi mua tới dược tiếp tục ăn, ta đâu cho ngươi cái này phương thuốc ngươi cũng dùng tới, hai bút công vẽ, nào một bên hữu dụng, đứa nhỏ này thì tốt rồi. Đúng vậy, ta xem cái này biện pháp thành. Dương Hồng đáp ứng rồi. Vì thế, trình tứ mai vội vàng liền từ cái kia trang dược thảo trong túi đêm hải trai hàm châu, cũng chính là thiết can đầu đem ra, hái xuống hai. Quả thiết căn đầu hạt giống đưa cho Dương Hồng Tẩu Tử ngươi lấy về đi đem thứ này cùng Thủy Ngao nấu. Sau đó Thủy khai sâu phóng lạnh phân hai lần cấp hài tự ăn vào liền hảo. Cứ như vậy đơn giản vật nhỏ có thể trị bệnh. Dương Hồng kinh ngạc nhìn trong lòng bàn tay hai quả hạt châu. Ơn liền này hai dạng đồ vật đây là chúng ta trung y ghê gớm trị bệnh nặng. Tuy rằng so tay y dược tới chậm một chút nhưng chỉ phần ngọn chỉ tận gốc hơn nữa đối nhân thân thể không bất luận cái gì tác dùng phụ. Trình Tứ Mai vẽ mặt tự tin, làm Dương Hồng cùng chương mới vừa thành không thể không tin phục. Theo chân bọn họ lại công đạo một ít dùng trung rực yêu cầu ăn kiêng cây cùng lạnh. Trình Tứ Mai lúc này mới cùng Lý Lộ Sinh khởi hành hướng ra đi. Trước khi đi, Dương Hồng nói, nếu là hài tử thật sự bị cái này trung y Vương thuốc cứu, kia Trình Tứ Mai chính là bọn họ ra ơn nhân cứu mạng, chắc chắn thâm tạ. Trình Tứ Mai cười cười nói, không cần, đều là làm cha mẹ, biết hài tử sinh bệnh. Đại nhân tâm tình, cũng là vừa khéo, ta lại không phải mỗi ngày mang theo dược thảo tới trong thành. Như thế, liền cùng Dương Hồng hai vợ chồng từ biệt. Trình tứ mai làm lý lộ sinh đem xe ngựa đuổi tới bách hóa đại lâu cửa, tổng cộng 6 tầng lầu cao bách hóa đại lâu, ở khang thành chính là trang hoàng tốt nhất thương trường, bên ngoài bậc thang ước chừng có mấy chục tiết, tuy rằng chỉ là cục đá bậc thang, nhưng đều bị mài dũa thật sự trơn nhẵn, cùng hiện đại đá cẩm thạch không sai biệt lắm. Bọn họ vào bách hóa đại lâu, đại lâu một tầng là chuyên bán ăn ngon, cái gì điểm tâm A, tiểu thực phẩm A, rầu muối tương giấm gì đó, trình tứ mai qua đi nhìn nhìn, mua hai túi muối, một lọ tử giấm cùng nước tương, đi đến bên kia bán điểm tâm địa phương, nàng lại xưng một cân đào tô, một cân trứng gà bánh, còn muốn lại mua, bị lý lộ sinh ngăn cản, bốn mai, mấy thứ này ăn nhiều, ăn nhiều, cũng không tốt, trình tứ mai trừng hắn liếc mắt một cái, ta là mua cấp hài tử, kỳ thật, nàng cũng thật sự. Mua không được, bởi vì mua mấy thứ này đều là phải dùng phiếu, nàng trong tay tiền có điểm, nhưng phiếu lại là không nhiều ít. Kia, lý lộ sinh tưởng nói, bốn mai nào, chúng ta tiền kiếm tới không dễ, thiếu tiêu phí mấy cái đi. Nhưng nhìn xem trình tứ mai hứng thú chạm đầy bộ dáng, hắn lại không đành lòng ngăn trở, làm các nữ nhân, thích nhất làm chuyện này còn không phải là tiêu tiền sao. Cứ việc rất nhiều thời điểm các nữ nhân mua trở về đồ vật, đều là cho người nhà ăn dùng, nhưng các nàng, lại là làm không biết mệt. Lý Lộ Sinh rất muốn thỏa mãn bốn mai mua sắm dục Ở hắn quan niệm, nam nhân kiếm tiền Nữ nhân tiêu tiền, hôm nay kinh mà nghĩa Nhưng lại cứ hắn lại kiếm không tới quá nhiều tiền Cái này làm cho hắn thật vệ oải. Hai người lại đi trên lầu Trên lầu là bán các loại vật dụng hàng ngày sim y, đồng hồ, xe đạp chở Lúc ấy tới nói coi như là quý trọng đại kiện Phần 67 dựa theo Lý Lão Thái cấp trình tứ mai liệt ra tới danh sách Xe đạp, đồng hồ, tân đệm chăn, lý Văn Quyên trong ngoài tam tân sim y, kia đều là tất mua. Trình Tứ Mai lại trong lòng âm thầm tính kế hạ, hai ngày này kiếm tiền thêm lên có hơn 40 khối, còn có các nàng hai vợ chồng nguyên lai hai mươi mấy khối, tổng cộng cũng liền bảy mươi mấy khối, Mà kia một khối thường hải bài đồng hồ liền phải 100 nhị, cạn đường nói xe đạp. Mua toàn này đó đại kiện đó là không có khả năng. Trình Tứ Mai cũng không chuẩn bị cấp mua toàn. Nàng đứng ở xe đạp trước mặt xem, xe đạp thẻ bài là vĩnh cửu, sẵn. Phẩm trong nước nhãn hiệu lâu đời tự đáng giá tin cậy, điểm này nàng là biết đến, nhưng giá lại không phải hiện tại nàng có thể chịu nổi. Bên cạnh một cái gầy mặt người bán hàng trên dưới đánh giá quá nàng, xem nàng một thân nông thôn đến bộ dáng tức khắc miệng đều phải phiết thường tay bắt thiên, người muốn mua xe đạp. Ta nhìn xem, trình tứ mai cũng không để ý tới người bán hàng đôi mắt danh lợi, như cũ thực chuyên chú mà đứng ở xe đạp bên cạnh nhìn. Bốn mai, nếu không chúng ta đi, thôi. Lý lộ sinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói đi gì đi bách hóa đại lâu mở cửa buôn bán bài chỉ này rất nhiều đồ vật ra tới đó chính là muốn mọi người tới xem không nhìn xem sao biết đồ vật được không đồ vật không tốt ai hiếm lạ mua trình tứ mai lời này chọc giận người bán hàng nàng một phen liền đem trình tứ mai đẩy đến một bên ngươi nhân thật ra hiếm lạ ngươi mua nổi sao đừng nhìn đừng nhìn xem hỏng rồi ngươi bồi đến khởi sao hóa ra ngươi thứ này nhìn xem liền hỏng rồi a Ai ra, như vậy ngủy kém đồ vật Ai mua trở về, kia không phải hố ai sao Không thành, ta phải tìm các ngươi lãnh đạo Cho các ngươi lãnh đạo ra tới cấp giải thích giải thích Vì cái gì các ngươi nơi này đồ vật nhìn xem liền hỏng rồi Còn bán như vậy quý Trình tứ mai nói, liền phải hướng quay phía sau đi Lại bị kia người bán hàng một phen giữ chặt uy ngươi đừng cho mặt lại không cần a Nơi này ngươi không tư cách vào Ngươi nhưng thật ra có tư cách vào Ăn mặt này một thân nhà nước chia Ngươi người bán hàng chế phục, là vì cho người ta dân phục vụ, ngươi khen ngược, thật đem chính mình trở thành là nhân dân chủ tử, bưng kia cao ngạo cái giá, sao, chúng ta tuy rằng hiện tại không mua, cũng không đại biểu chúng ta về sau không mua, kia ở nhà sinh hoạt, nhà ai tiếng cái đại kiện, không được nơi nơi nhìn xem, nhìn nhìn, hỏi thăm hỏi thăm giá thị trường a. sao, tới ngươi nơi này, nhìn liền phải bị ngươi buộc cường mua, này bách hóa đại lâu đại môn ai còn dám bước vào tới, trình tứ. Mai đúng lý hợp tình mà cùng kia người bán hàng rằng co, hừ, đồ quê mùa, ngươi liền nhân kính xem đi, xem cả đời cũng mua không nổi, người bán hàng bị trình tứ mai nói thẹn quá thành giận, nhảy ra như vậy một câu, lời này mới vừa nói xong, lý lộ sinh liền phát hỏa, hắn phù cần một bước, uy, ngươi như thế nào nói chuyện đâu, ngươi sao liền biết chúng ta cả đời mua không nổi, ta liền nói, ngươi có thể sao, người bán hàng thấy là cái trung thực nông ra hắn tử, càng không thích, hảo ta. Làm người khi dễ ta tức phụ Lý Lộ Sinh thật sự nổi giận Hắn liền hận chính mình hiện tại không thể đem huyết cấp bán Nếu là khả năng Hắn tình nguyện đem một thân huyết đều bán Cũng muốn cấp bốn mai mua này chiếc xe đạp Tỉnh bị cái này bán hóa nữ nhân xem thường Không biết xấu hổ đồ lưu manh Ngươi còn tưởng phi lễ A Người bán hàng biên nói Biên chơi bắt hướng Lý Lộ Sinh trên người dựa Mắt thấy nàng đều phải ôm lấy Lý Lộ Sinh Trình tứ mai ở bên cạnh nhìn Rất rõ ràng nàng muốn Ôm lấy Lý Lộ Sinh mục đích chính là muốn ăn vả hắn. Này đây, nàng một phen đem Lý Lộ Sinh túm đến một bên, kia người bán hàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị lóe một cái bổ nhào, người đặng đặng đi phía trước chạy vội vài bước, suýt nữa liền quăng ngã cái cẩu gầm bùng. Hảo a, ngươi cái đồ quê mùa, ngươi còn muốn đánh người a?" Kia người bán hàng nắm lên quầy có lợi chứng bàn tính hướng tới Trình tứ Mai liền đánh qua đi. Mắt thấy Trình tứ Mai liền phải bị bàn tính đánh trúng, kia chính là thiết toán bàn, một khi đánh vào trên đầu, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, từ bên cạnh chạy tới một người, người nọ một phen cầm người bán hàng thủ đoạn, tôn tinh tinh, ngươi thí nhân cùng khách hàng đồng võ, đây là vi phạm chúng ta thương nghiệp bộ môn vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, ngươi, lập tức thu thập đồ vật chạy lấy người, chúng ta đại lâu không cần ngươi như vậy, bài hỏi chúng ta thương nghiệp không khí công nhân. Đi, đi, à, vương giám đốc, ta, ta không phải cố ý, cầu ngài lại cho ta một lần cơ hội đi Ta, ta theo chân bọn họ xin lỗi Là ta không đúng Ta không thể không có công tác này Nhà ta có lão nhân cùng hài tử yêu cầu nuôi sống Đại muội tử, đại huynh đệ Các ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha thứ ta lúc này đi Kia kêu tôn tinh tinh người bán hàng sợ hãi Khóc lên Cái này, lý lộ sinh là cái thành thật Thấy bởi vì bọn họ có người muốn ném công tác Hắn liền không đành lòng Vương giám đốc, chúng ta cũng không phải một hai phải Ngài khai trừ rồi ai, chính là này đại tỷ nói quá khó nghe." Trình Tử Mai nghe Tôn Tinh Tinh nói trong nhà khó khăn, cũng bùng súng tức giận, cùng Vương giám đốc giải thích: "Giám đốc, đại muội tự bọn họ đều không phải muốn ngài khai trừ ta, ngài liên tha thứ ta lần này, cho ta một cơ hội đi." Tôn Tinh Tinh nâng nỉ Vương giám đốc: hảo đi, ngươi chờ, ta đi vào một chuyến, không biết sao." Kia Vương giám đốc trở về văn phòng, trong chốc lát hắn lại ra tới, sắc mặt âm trầm: "Không được, phía Trên lãnh đạo nói, ngươi lần này sai lầm là không thể tha thứ, ngươi bị thương khách hàng tâm, ảnh hưởng chúng ta đại lâu danh dự, cho nên, cần thiết, khai trừ. Được rồi, ngươi đi đi, à, giám đốc, cầu xin ngài, tôn tinh tinh khóc đến lợi hại hơn. Vương giám đốc cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi cầu ta cũng vô dụng, ai làm ngươi đắc tội không nên đắc tội, cái gì kêu không nên đắc tội. Tôn tinh tinh kinh ngạc mà nhìn trình tứ mai, đại muội tử, ngài, ngài không phải phía trên phải tới. Điều tra chúng ta đi. Ta, không phải a, ta chính là tới trong thành nhìn xem, ta là ở nông thôn. Trình Tử Mai cũng thập phần buồn bực, cảm thấy cái này Vương Giám Đốc có điểm chuyện bé xé ra to. Bọn họ cũng không truy cứu Tôn Tinh Tinh, nhưng thật ra cái này Vương Giám Đốc lại bắt được Tôn Tinh Tinh đối khách hàng ác liệt thái độ, ngạnh muốn xử phạt nàng. Giám Đốc, Tôn Tinh Tinh đầy mặt nước mắt, nhìn Vương Giám Đốc. Ngươi đi đi, về sau nếu là người khác công tác đơn vị có cơ hội, ta sẽ... Thông chi ngươi, lần này, ngươi là thật sự không nên dây vào sự. Ai, vương giám đốc lắc đầu, đi rồi. Ngươi, các ngươi, tôn tinh tinh xoay người nhìn trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh, đầu tiên là vẻ mặt bi phẫn, rồi sau đó ngẫm lại vương giám đốc nói, nói nàng treo chọc không nên treo chọc, nhưng nàng rốt cuộc đắc tội với ai. Nàng cũng không biết. Chuyện gì như nếu là rõ ràng, bại ở bên ngoài nhi thượng, kia như thế nào đều hảo thuyết, chính là loại này người khác ở trong tối, chính mình ở chỗ sáng, nhất khó đối phó, cũng khó nhất phòng bị, tôn tinh tinh ăn một hố, rốt cuộc dài quá một chỉ khẽ cắn môi, nhịn xuống khẩu khí này, chuẩn bị về sau hỏi thăm rõ ràng lại nói, này đây, nàng chuyển tiếng trên quầy hàng, bắt chính mình bao bao, dùng bao bao bùm mặt, khóc lóc liền chạy đi ra ngoài, bốn mai, này, lý lộ sinh có chút chân tay lúng cuốn, bên cạnh những cái đó, người bán hàng đều đem bất thiền ánh mắt nhìn qua, hắn có điểm thiếu kiên nhẫn, bốn mai, đây là sao hồi a Ta cũng không biết, Trình Tứ Mai cũng cảm thấy hôm nay cái chuyện này có điểm kỳ quặc. tuy rằng nói nàng bực cái này tôn tinh tinh thái độ không tốt, nhưng làm thương nghiệp viên chức, đối khách hàng thái độ không dễ chịu đến khiếu nại, kia ít nhất đơn vị lãnh đạo cũng muốn cấp một cái giữ chức xem kỳ cơ hội đi, như thế nào cũng không thể liền bởi vì chuyện này, trực tiếp đem người liền khai trừ rồi, chẳng lẽ là cái kia vương giám đốc cùng tôn tinh tinh tri gian có hiềm khích thừa dịp lần này cơ hội, liền việc nhỏ biến đại. Quang báo tơ thù đêm nàng khai trừ rồi. Chính là, kia vương giám đốc biểu tình lại hình như là rất bất đắc dĩ, tựa hồ là có người buộc hắn làm như vậy. Đây là sao hồi sự? Bốn mai, chúng ta vẫn là đi thôi. Lý lộ sinh chịu không nổi những người đó kỳ quái ánh mắt nhìn trăm chú, thúc giục nói, trừ hạ ta mua điểm đồ vật. Trình tứ mai đi đến bên kia bán đệm chăn quầy, mua hai phô hai cái, bốn giường chăn đệm, còn có hai đối gối đầu, hai phó áo gối, hai cái màu đỏ rực thâu. Đồng, một đôi màu đỏ xà phòng thơm hộc, ngẫm lại, nàng lại làm người bán hàng cho nàng cầm bốn điều khăn lông, hai điều hồng nhạt, hai điều màu lam nhạt, đều thu thập đầy đủ hết, nàng thanh toán tiền, tổng cộng hoa 25 đồng tiền. Người bán hàng đem đồ vật đều cho nàng dùng tế thân buộc chặt hảo. Lý lộ sinh cổng, hai người liền chuẩn bị rời đi. Hai vị đồng chí, các ngươi xin dừng bước. Nói chuyện thanh sâu, Vương giám đốc vẻ mặt tươi cười, hướng về phía hai người bọn họ tới, "Lãnh đạo, ngài có" Chuyện gì? Trình Tứ Mai có chút nghi hoặc hỏi, vị này đồng chí, ngài nhất định thực thích này đài xe đạp, đúng không? Vương Giám Đốc nói làm Trình Tứ Mai thật kinh ngạc, nàng nhìn Vương Giám Đốc liếc mắt một cái, xem người này áo mũ chỉnh tề, tướng mạo cũng coi như là đoan chính, nói chuyện biểu tình cũng rất bình thường, ngài lời này nói, ai không hiếm là xe đạp a? kia ngài tưởng mua sao? Đương nhiên tưởng mua, chính là tiền không đủ, trời chúng ta tích cốt đủ rồi lại đến, ta là nhà. Này thương trường giám đốc, ngài nếu thật sự là thích này hai xe đạp ta có lẽ có thể cho ngài tiền nghi điểm. Vương giám đốc thốt ra lời này, trình tứ mai ngừng ngùng. Giám đốc, chúng ta tiền thật sự không đủ, tổng cộng cũng liền bốn năm chục khối. Ngài yên tâm, chúng ta trở về tích cốt tiền, tích cốt đủ rồi liền tới mua. Nói, trình tứ mai liền cấp lý lộ sinh đưa mắt ra hiệu, kêu ý tứ, chúng ta đi mau, cái này giám đốc có điểm không bình thường. Nào biết, hai người bọn họ còn chưa đi đi. Ra ngoài một bước, kia giám đốc một câu liền suýt nửa đêm Trình Tứ Mai cấp cả kinh quan ngã một cái bộ nhào, hắn nói, 4-50 cũng thành, này chiếc xe đạp ta làm chủ, bán cho các ngài. a cái này không riêng gì Trình Tứ Mai cùng Lý Lộ Sinh, chính là bên cạnh vụn trộm xem mắt người bán hàng cùng mặt khác khách hàng nhóm cũng đều sợ ngây người. Một chiếc yếc giá 180 đồng tiền, còn phải dùng công nghiệp phiếu, chính là này giám đốc thế nhưng nói 4-50 là có thể bán cho Trình Tứ Mai. Này không phải giống nhau giảm giá Quả thực chính là nhảy lầu đại bán phá gia Vương giám đốc Chúng ta không thể chiếm quốc gia tiền nghi Này xe đạp chúng ta tạm thời không mua Trình tứ mai yên lặng nhìn cái này Vương giám đốc Xem đến hắn một trần trột dạ Tráng thường thấm ra tế tế mực mực giọt mồ hôi Nói chuyện cũng đất quãng không lưu loát Vị này nữ đồng chí Ta, ta thật là hảo ý Ngài không cần xuyên tạc ta ý tứ Ta ý tứ là Tuy rằng ta đêm này xe đạp ở chỗ này cho ngươi Tiện nghi, nhưng là phía sau sẽ bổ thượng, bổ thượng này tiền hắn thốt ra lời này xong, lý lộ sinh nghe được một tráng hỏa khí, hắn hướng về phía vương giám đốc liền trận mắt, ngươi nói bậy gì đó, chúng ta có thể mua khởi đồ vật liền mua, mua không nổi liền không mua, không cần ngươi tới nơi này xôm xoe, hừ, đi, bốn mai, chúng ta đi, hắn lôi kéo trình tứ mai liền mau chân xuống lầu, ra bách hóa đại lâu, bọn họ đi rồi, có người liền đối vương giám đốc nói, giám đốc, kia xe đạp không? Phải bốn năm chục đồng tiền sao? Ta mua. Nào biết, kia giám đốc xem xét hắn liếc mắt một cái, nhà ngươi tiền đài a Một đài xe đạp bốn năm chục đồng tiền, ngươi sao không đi đọt lấy đâu? Chính là, vừa rồi ngài không phải nói, người nọ bị vương giám đốc trách móc một hồi, rất là không phục. Vừa rồi, ngươi là vừa mới người nọ sao? Thật không lo chính mình là người ngoài a Vương giám đốc lẩm bẩm lẩm bẩm đi rồi. Lưu tại tại chỗ người đều nói thầm, hóa ra mua đồ vật còn xem người a đẹp. Sinh đẹp tiểu thức phụ liền tiêu tiền thiếu. Bùng cười. Lý Lộ Sinh lái xe đi ra ngoài thật xa, đều còn ở cân nhắc chuyện này. Rõ ràng chính là cái kia vương giám đốc đầu óc ra vấn đề, bằng không sao có thể đem 180 khối xe đạp 450 khối liền bán. Bốn mai, may chúng ta không phải cái loại này chiếm thích chiếm tiền nghi, bằng không này thiếu hụt 100 nhiều khối. Nhưng đến kia giám đốc bổ, Lý Lộ Sinh nói tới đây, lại phạm nói thầm, chính là, hắn vì cái gì làm như vậy? Quay đầu hắn Nhìn trình tứ mai, trình tứ mai xuyên thật bình thường, áo trên là màu trắng ngắn tay áo ngắn, hạ thân là màu xanh biển quần, giày là tầm thường miếng vải đen dày, là phan lão thái từng đường kim mũi chỉ nạp ra tới. Giả dạng là bình thường, nhưng bốn mai diện mạo lại là xuất chúng, mày lá liễu, hành hạch mắt, một quả tú khí cái mũi nhỏ hạ, là oán nhuận môi, môi sắc thật kiều diễm, môi hình hơi hơi đồ khởi, dẫn tới người không khỏi mà mơ màng. Kia vương giám đốc nhất định là cảm thấy bốn mai. Đẹp, cho nên muốn phải dùng phương thức này tới thắng được bốn mai hảo cảm. Hừ, hỗn đáng đồ vật. Lý lộ sinh ở trong lòng hung hăng mà mắng một câu. Phần 68 trên đường trở về, trình tứ mai lại mua một ít ăn. Lần này là mua tam xuyên xảo quả, lập tức chính là tết khất xảo. Trong thành làm mì phở người làm ăn sớm mà liền đem xảo quả làm ra tới. Dùng màu trắng sợi bông xuyến thành một chuỗi nhi, lớn lớn bé bé xảo quả đều có. Có rất nhiều con cá nhỏ hình dạng, có là con khỉ nhỏ hình thái, còn có. Mặt khác các loài ngộ ý các tường tiểu động vật đồ án, như vậy một chuỗi xảo quả muốn bốn mao tiền, trình tứ mai dùng một khối tiền mua tam xuyên phân biệt cấp cô gái, tiểu tượng cùng quân bảo. Mặt khác còn mua bốn cái lửa đốt, lửa đốt là dắn chắc, trước lấy mặt xoa thành một cái hình tròn mặt bánh, lại phóng trảo nóng chậm rải lạc, thẳng đến hai mặt đều lạc ra kim hoàng sắc, lại bắt được vĩ hấp đi lên trưng, làm như thế ra tới lửa đốt mới là ăn ngon nhất. Nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cung tận, có người liền hướng này lửa đốt thêm đường đỏ, hoặc là đường trắng, lại hoặc là đầu phòng mảnh vỡ cùng đường trắng, kia làm được lửa đốt đã có thể không đơn giản là mặc bánh, mà là ăn một ngụm ngon ngọt Trung Quốc thức có nhân hamburger. Trình tứ mai không bỏ được mua mang nhân lửa đốt, này cũng hoa đi một khối nhiều tiền, đem Lý Lộ Sinh đau lòng đến nói thẳng, bốn mai, chúng ta vẫn là về nhà lại ăn đi. Về nhà ăn gì? Thôn thượng, mặc kệ là tiểu bắc thôn cũng hảo, lý ra thôn cũng thế, kia đều là ăn căng tin, hai người bọn họ mặc kệ ở tiểu Bắc thôn vẫn là lý Ra Trang, kia đều là không trả rau nhưng lạnh, bởi vì bọn họ không có ở ngoài ruộng tránh công điểm, tùy tiện ăn chút gì, không ăn cũng đúng, ta không đói bụng. Lý Lộ Sinh khẽ cắn môi, chịu đựng trong bụng bụng đói kêu vang cảm giác, nói: "Ngươi không đói bụng a?" "Vậy được rồi, liền ném tính." Nói: "Trình Tứ mai liền phải đem trong đó một cái lửa đốt ném xuống." Cái này đem Lý Lộ Sinh cấp sợ hãi, hắn một phen đêm Lửa đốt lấy qua đi, lập tức cắn một mồm to, biên nhai vào để nói, ném rất đáng tiếc, vẫn là ta ăn đi. Ngươi không phải không đói bụng. Trình tứ mai cúi đầu cười trộm. Bốn mai, ngươi là cố ý làm ta sợ. Lý lộ sinh hiểu được thời điểm, lửa đốt đã ăn một nửa nhi. Ngươi cho ta là tiền nhiều không chỗ hoa bằng thẩm như sao. Trình tứ mai lời này tương đương là thừa nhận vừa rồi muốn ném lửa đốt, đó chính là hù dọa lý lộ sinh. Ai, ta đầu óc bổn, còn tưởng rằng ngươi là thật sự, lý lộ sinh lắc, đầu, đúng rồi, hôm nay cái không gặp bạn thẩm nhi à, trình Tử mai lập tức nhớ tới vấn đề này tới, ân, ta cố tình nhìn chằm chằm những cái đó nữ công nhìn, chính là không gặp bạn thẩm nhi, lý lộ sinh cũng thật hồ nghi, nói không chừng lần sau có thể gặp gỡ đâu, trình Tử mai trong lòng luôn là treo chuyện này nhi, sợ kia bạn thẩm nhi về nhà sẽ bị người nhà dân dạy oán trách. Hai người trở lại tiểu Bắc thôn ở buổi tối 8 giờ nhiều. Cầm tam xuyến xảo quả cấp cô gái bọn họ, ba cái hài tử đều. Nhạc choán ván, cầm xảo quả căn bản không bỏ được ăn. Trình tử mai đêm hai cái lửa đốt cho Trình lão hiếu hai vợ chồng già. Bọn họ liền tiếp đón cô gái cùng tiểu tường, phải về Lý ra thôn. Ngày mai chính là Lý Văn Quyên kết hôn Nhật tử, bọn họ lại như thế nào đều là phải đi về. Chờ bọn họ mang theo hai hài tử trở lại Lý ra thôn, đã là buổi tối mâu 9 giờ nhiều đem ở trong thành mua đồ vật tự trên xe ngựa dọn xuống dưới, Lý Lộ Sinh chuẩn bị đi đổi thượng đưa xe ngựa, trình tứ mai ngăn cản. Hắn, Lộ Sinh, ngươi trước tiên ở trong nhà đợi chút, ta đi ra ngoài một chuyến, trở về ngươi lại đi đưa xe ngựa. Lý Lộ Sinh đi đưa xe ngựa liền phải trải qua Lý gia nhà cũ, tiên tưởng lúc này Lý Lão Thái nhất định là ở nhà chờ ngóng trong Lý Lộ Sinh cho nàng khuê nữ Lý Văn Quyên đưa đi của hồi môn đâu. Lý lộ sinh minh bạch trình tứ mai ý tứ, bốn mai, mặc kệ, dù sao chúng ta nên làm đều làm, này tiền cũng không phải bầu trời nói rất là có thể rơi xuống, có thể cho văn quyên mua mấy thứ này. Kia cũng là chúng ta có thể làm lớn nhất hạn độ, nếu là nương, nương chính là sinh khí, đánh ta vài cái, mắng ta một đốn, ta cũng nhận, ngươi chỉ cần bắt quá đi, nàng liền không thể đem ngươi như thế nào, ta biết, ngươi liền nghe ta, ở nhà chờ ta. Trình Tử Mai nói, liền từ trên giường đất cầm lấy ở Bách Hóa Đại lau lầu một mua một bình sữa mạch nha, hai bình dương hà men, còn có hai bao bao trang tinh sảo bánh quy, này bốn dạng cùng nhau dùng tay nải bao hảo, nàng sách theo liền ra cửa. Lý Tam Đức ra liền ở Lý gia thôn nhất Tây Đầu, phòng ở mới vừa kiến mấy năm, là trong thôn ít có ngói đen gạch đỏ phòng. Tuy nói phòng ở không lớn, tổng cộng chỉ có bốn giang, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, lại cũng là thật gây chú ý. Lý Tam Đức ra có thể cái khởi như vậy tốt phòng ở, nguyên nhân cũng là có, nhà hắn nhi tử thời trẻ đi Đông Bắc đi Quang Đông, ở Quang Đông Nguyên Thủy rừng dầm chém mấy năm thụ, kiếm lời một ít tiền, sau lại ở một lần sự cố chung, con của hắn đã chết, Đông Bắc Lâm. Nghiệp bộ môn liền bồi thường nhà bọn họ một số tiền, này phòng ở cũng chính là dùng kia số tiền kiến tạo lên, bọn họ hai vợ chồng liền này một cái nhi tử, nhi tử chết thời điểm, bọn họ đều tuổi lớn, căn bản không thể tái sinh, cho nên liền tính là ở tái hảo phòng ở. Bọn họ ở thôn dân trong mắt cũng là người đáng thương. Cũng may Lý Tam Đức lão bà đem Ngô Phượng Nga giới thiệu cho Lý Lộ Sảng. Ngô Phượng Nga là cái dịu ngoan nồi chậm nữ tử, ngày thường lời nói không nhiều lắm, nhưng gặp chuyện, nhìn lại là có thể ngoan hạ tâm tới. Nàng đi vào Lý gia thôn sâu, đối Lý Tam Đức vợ chồng rất là hiếu thuận, thường thường mà đi cho bọn hắn làm làm cơm, tẩy giặt đồ, làm Lý Tam Đức hai vợ chồng già chống rỗng trong nhà có điểm nhân khí, cho nên bọn họ đối Ngô Phượng Nga yêu cầu đó là hữu cầu tất ứng. Đối lão Lý ra cũng liền càng là võng khai một mặt. Lý ra ba cái nhi tử, Lý Lộ sinh phụ trách ở đội thường đuổi xe ngựa, Lý Lộ sản ở thợ mọc phòng cấp lão thợ mọc chợ thủ thủ công, kiếm chính là mãn công điểm việc, Lý Lộ khởi cá tính cường, cũng đọc sách nhiều, đã bị Lý Tam Đức an bài đi quê nhà học tập kế toán, rất có tương lai bồi dưỡng hắn ở trong thôn đương kế toán xu thế. Cũng bởi vì Lý Tam Đức loại này đối Lý ra chiếu cố, Lý Lão Thái mới chịu đựng ngô phượng Nga vẫn luôn không sinh dục. Dù sao lý lộ sinh bên người đã có hai cái nhi tử, lão lý ra không lo nối dõi tông đường, huống chi còn có lý lộ khởi đâu, hắn một khi thành ra, kia nhiều sinh mấy cái, cũng không phải không. Thế, trình tứ mai quải tay nải, liền gõ vang lên lý tam đức gia viện môn. Trong viện lập tức liền truyền đến một trận chó sủa thanh, theo sau chính là lý tam đức lão bà Trương Thị từ trong phòng ra tới, biên hướng cửa đi, biên hỏi, ai à? Thẩm nhi là ta, ngươi là ai? Thực hiện nhiên, trương bà tử đối Trình Tứ Mai cũng không quen thuộc, tự nhiên cũng nghe không ra nàng Thanh Nhi tới, nhưng nghe nếu cái nữ tử, nàng vẫn là mở cửa, cửa vừa mở ra, Trình Tứ Mai liền hô một tiếng, thẩm nhi, ta, là lý lộ sinh tức phụ, ta kêu Trình Tứ Mai, là ngươi. Trương bà tử này ngữ khí rõ ràng mang theo vài phần không mừng, hơn nữa nàng không có tránh ra, làm Trình Tứ Mai vào cửa ý tứ, thẩm nhi, ta nghe nói. Ngài nhà mẹ đẻ chất nhi tức phụ sinh một cái đại béo tiểu tử, vừa khéo hài nhi hắn nương không sữa, kia hài tử đói đến là mỗi ngày oa oa khóc, ta cũng là đương nương người, nhất nghe không được loại sự tình này, cảm thấy kia oa nhi thật sự là đáng thương, cho nên liền cho ngài lấy tới một lo sữa mạch nha, ngài cấp kia oa nhi đưa trở về đi, cũng làm cho hài tử có thể ăn no. Đời trước, này lý tam đức lão bà nhà mẹ đẻ cháu trai thật là sinh hạ một cái tiểu tử, nhưng là bởi vì khuyết thiếu sữa. Hải tử nương lại thân nhiễm khác bệnh tật, cho nên liền dẫn tới nàng căn bản vô pháp cứu cố hải tử, kia hải tử đói đến ra bọc xương, cuối cùng không sống sót. Tính tính nhật tử, kia hải tử hẳn là mới vừa sinh hạ tới, hẳn kia nương cũng chính là trương bà tử cháu trai tức phụ cũng nên đúng. Là phát bệnh thời điểm, ban ngày trương bà tử mới từ nhà mẹ đẻ trở về, nhìn khóc nháo không thôi oa nhi, nhìn xem bệnh hơi thở thoi thóp cháu trai tức phụ, nàng kia tâm đều nát. Lúc này vừa nghe Trình tứ Mai nói lên sữa mạch nha, nàng trong mắt liền sáng. Ai nha, bốn Mai a, ngươi nhìn xem, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khiến cho ngươi tiêu pha, kia chỗ nào không biết xấu hổ a?" Thẩm Nhị, "Ta nói, ta cũng là đương nương, không thể gặp hại tử chịu tội, đứa nhỏ này nắm người một nhà tâm a, hại tử không yên phận, trong nhà ai cũng không thể an ổn, ta chính là không cần nhiều tiền." Ngài cũng biết, nhà ta lộ sinh phía trước, ném đuổi xe ngựa việc, ta lại không việc làm, này khó khăn tích cốt một chút tiền đều hoa đến thất thất bát bát, liền dư lại điểm này cũng gần đủ cấp hài tử mua bình sữa mạch nha, bất quá, thậm nhi ngài yên tâm, chờ ta ra lộ sinh đuổi xe ngựa lại kiếm được nhiều, nhất định cấp kia oa nhi nhiều mua máy vậy, lời này không hiện sơn, không lộ thủy liền đem lý lộ, xin đuổi xe ngựa việc cấp nói, ngụ ý chỉ cần chúng ta lộ sinh đuổi xe ngựa việc vững chắc Về sau này cấp hài Tử mua sỡ mặt nha chuyện này, kia vẫn là sẽ lại có. Nhìn xem người này tiểu Tắc phụ tử, nghĩ đến nhiều chu toàn a. Ngươi cần yên tâm, đội thượng luận khởi đuổi xe ngựa tới, ai kia bản lĩnh cũng không bằng Lộ Sinh, tục ngữ nói rất đúng, người tài ba có trọng dụng, nhà của chúng ta ngươi tam đức thúc cũng không phải không rõ lý lẽ người, hắn nhất định sẽ trọng dụng Lộ Sinh. thuốc ra. Lời này, Trình Tứ mai liền biết Chính mình tới mục đích đạt tới Cho nên nàng đem tay nải hướng chương bà tử Trong lòng ngực một tấc thẩm nhi Im thúc vì trong thôn ngày vội đêm vội Im liền không đi vào quấy rầy Ngài mang im cấp im thúc hỏi rõ hảo Thành, thành Chương bà tử nương ánh trăng ngắm liếc mắt Một cái trong lòng ngực tay nải Nàng chịu nhưng xa xa không ngừng một vài sửa mạch nha Tức khắc mặt mày hướng hở Mà đem trình tứ mai tiễn đi Xách theo đồ vật vào phòng Lý Tam Đức hỏi là ai là lộ sinh kia tân cưới tức phù kêu bốn mai trương bà tử đem tay nải mở ra bốn dạng đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt này sữa mạch nha giá cả liền không cần phải nói không tiện nghi còn có kia hai cái chai rượu cũng là trên thị trường phải tính đến chính là này hai bao bánh quy quê nhà cung tiêu xã đều không có hóa ra đây là từ trong thành bách hóa đại lâu mua tới này lễ cũng quá trọng trương bà tử mặt mày đều là cười như thế rất tốt vườn tài kia oai nhi có sữa mạch nha uống, có thể giữ được màn nhỏ không được, ngươi cho nàng đem đồ vật đều đưa trở về, ngươi không biết nàng đưa thứ này ý tứ sao Lý Tam Đức phát hỏa ta sao không rõ, nàng còn không phải là muốn làm ngươi giữ được lý lộ sinh kia phân đuổi xe ngựa nghề nghiệp sao Lý Tam Đức, ta liền hỏi một chút ngươi, liền tính là nàng không tới đưa thứ này, ngươi nói kia đuổi xe ngựa việc, ở chúng ta thôn nhi ngươi có thể an bài cho ai, khoảng thời gian trước ngươi nghe xong kia lý ra lão Bà tự mân mê, không cho lộ sinh đánh xe, làm lý vinh kiến đi đánh xe đưa hóa, kết quả đâu, em đẹp mà liền lật xe, suýt nữa đem đội thượng đại mã đều cấp thiệt hại, ngươi cũng không nghĩ, kia một con đại mã bao nhiêu tiền, kia chính là quê nhà cấp chúng ta thôn, ngươi thật sự đem ngựa cấp thiệt hại, ngươi lấy cái gì thể diện đi quê nhà thấy lãnh đạo. Hơn nữa, ta hôm nay cái còn liền nói cho ngươi, dĩ vãn ngươi vì phượng Nga, giúp đỡ lý ra người làm những chuyện này, ta đều không so đo, phượng. Nga cũng là cái hiểu chuyện, gã vào lý gia thôn, chúng ta gần gần biên biên thủ, nên ban vẫn là muốn giúp, chính là ta nhà mẹ đẻ chất Nhi, chuyện của hắn Nhi trước mắt chính là hai điều mạng người A, người quảng quá sao. Càng nói, chương bà tử càng là kích động, nói đến sau lại liền khóc thường. Khóc lóc tưởng Nhi tử, nói, Nhi tử nếu là ở, nàng còn dùng như vậy vất vả sao? Nàng ở nơi đó khóc, lý tam đức tâm tình cũng không chịu nổi, lão tới thất tử, đây là nhân gian nhất đau A. Làm ầm ý một Hồi lâu Lý Tam Đức thở phì phì Mà lẩm bẩm một câu Hảo lần này dựa vào ngươi Chỉ này một lần ngươi cũng đừng khóc Lời này nói xong Trương bà tử lúc này mới không khóc Đem đồ vật đều thu thập hảo Chuẩn bị ngày mai cái sáng sớm liền đưa về nhà mẹ đã đi Lại nói trình tứ mai về đến nhà Lý Lộ Sinh đang ở cửa hướng bên này Nhìn xung quanh đâu Lộ Sinh chúng ta đi cho ngươi mụi tử Đưa của hồi môn thuận tiện Ngươi cũng đem xe đưa đến đồi đi lên Trình tứ mai biểu tình thoải mái mà, nói, bốn mai, ngươi đi làm gì? Ta à, đi làm một kiện rất tốt chuyện này, đây chính là tế thế cứu nhân chuyện tốt như đâu. Trình tứ mai cười hì hì, lại đi cho ai trị liệu tiêu chảy, nhớ tới ban ngày ở trong thành cấp dương hồng kia hại tử chữa bệnh chuyện này, lý lộ sinh thật là cảm thấy chính mình cưới cái này tức phụ, thật là ghê gớm, gì đều sẽ đi ngươi mới không phải đâu. Ta A, là đi làm một kiện đối nhà chúng ta có chỗ lợi chuyện này, Ngươi A, an tâm thoải mái đuổi ngươi xe ngựa, đi, thuốc ra lời này, Lý Lộ Sinh có điểm đã hiểu, ngươi, đi tìm nương, không, chúng ta này liền đi. Trình Tứ Mai cũng không cùng hắn nhiều lời, biết hắn là cái thành thật hàm hậu, thật nói với hắn, hắn nhất định sẽ đau lòng vài thứ kia. Ở trình tứ mai cho rằng, nên hoa tiền nhất định phải hoa, hơn nữa tuyệt đối không thể đau lòng, nhưng không nên hoa một phân đều không thể dùng nhiều, liền nói ví dụ, cấp lý văn quyên chuẩn bị của hồi môn, bốn giường trang đệm đều là trong thành kiểu dáng, tiêu phí không ít, này ở nông thôn giống nhau cô nương xuất giá, đã là không dám tưởng tượng, hai người đi vào lão lý ra cửa, mới vừa dừng lại xe, liền nghe được trong viện truyền đến lý lão thái thanh âm, lộ sinh, ngươi đã trở lại a đồ vật đều đặt mua tới đi. Mau dọn vào đi, cái này làm cho người muội tự chờ mong, nương, lý lộ sinh hô một tiếng, tự tiên không đủ. Phần 69 thẩm nhi, chúng ta mới từ trong thành trở về, thứ này đều là ở trong thành bách hóa đại lâu mua tốt nhất, hoa. Tiền không nói, còn có không ít bố phiếu đâu. Trình tứ mai nói chuyện thanh nhi không ít, hơn nữa biểu tình là miễn cười, phải không? Lý lão thái biểu tình lượt lạnh, nhưng vẫn là miễn cưỡng ứng thanh. Trình tứ mai cũng không để ý tới nàng loại thái độ này lạnh nhạt, chỉ là thu xếp lý lộ sinh đem đồ vật từ trong xe dọn xuống dưới. Này bốn giường đềm cái dọn xuống dưới sau, trong viện hỗ trợ trong thôn tiểu tức phụ nhóm tức khắc liền đỏ mắt, mỗi người tay vút kia vải dệt khen, ai nha, này. Trong thành đại lâu bán đồ vật nhưng chính là cùng nơi khác không giống nhau a, vút xúc cảm đều không giống nhau đâu. Chính là, chính là, lộ sinh chính là đâu nhất hắn mùi tử văn quyên, sau cũng có thể cấp văn quyên mua tốt nhất của hội môn. Lý Lão Thái rất đắc ý, nói xong lại đối Lý Lộ Sinh nói, Ân, đệm trăng không tội, xe đạp đâu? Nương, chúng ta tiền không đủ, liền không mua, Lý Lộ Sinh không phải cái sẽ nói dối, ở hắn kia nghiêm khắc lão nương trước mặt, hắn liền càng không dám nói. Dối, ăn ngay nói thật sâu, cúi đầu, gì? Ngươi chưa cho ngươi muội tử mua xe đạp? Trình tử mai, ngươi chính là đáp ứng ta. Lý Lão Thái tức khắc liền đem đầu mâu thẳng chỉ trình tử mai. Thẩm Nhi, ta là đáp ứng người cấp văn quyền mùi tử đặt mua của hội môn, nhưng là ta nhưng không đáp ứng toàn bộ đều cấp đặt mua toàn, chưa vì ở đây tẩu tử thiếu nhóm, các ngươi đâu cũng đều là ở nhà sinh hoặc người, các ngươi đều nói nói, ta Lý Thẩm Nhi làm ta cấp văn quyền mùi tử đem xe đạp đồng hồ trồng, ngoài tam tân sim y, còn có đệm chân đều đặt mua toàn, này ít nói cũng đến ba bốn khối đi, ba bốn khối a cũng không phải là ba bốn các ngươi đại gia nhà ai trung có như vậy nhiều tiền. Ta cùng lộ sinh mới vừa đăng ký, liền hôn cũng chưa chính thức kết, liền thấu trăng đến cùng nhau sinh hoạt, vì chính là cái gì? Vì chính là tỉnh tiền, chúng ta khó khăn đem ta nương cho ta dùng để kết hôn mấy chục đồng tiền cấp văn quyên mùi tử mua này đệm trăng, thật là hết toàn lực, chính là. Ta lý thẩm nhi vẫn là không hài lòng, ta, ai, nàng nói, liền vành mắt đỏ, biểu tình trở nên thống khổ, ta, ta chính mình lại làm sao không nghĩ muốn một cái đứng đắn náo nhiệt kết hôn nghi thức đâu. Đã có thể như vậy điểm tiền cho ta văn quyên muội tử đặt mua này đó đệm chăn, chúng ta hôn lễ phải tỉnh, đây cũng là không biện pháp chuyện này, ai làm nhà của chúng ta lộ sinh đau lòng muội tử đâu. Ta cũng lý giải hắn, chính là Lý Thẩm Nhi lại không hài lòng ta, thật là, nói xong, nàng cúi đầu, tay bụm mặt liền hướng ra ngoài đi. Bốn mai, lộ sinh ở phía sau hô một tiếng, muốn đuổi theo. Lý lão thái lại quát lớn một câu, lộ sinh, ngươi muội tự ngày mai cái liền kết hôn, ngươi không ở nhà hỗ trợ, hướng chỗ nào đi, ta, ta mặc kệ, chúng ta sao làm, ngài đều không hài lòng, ai làm làm ngài vừa lòng, ngài liền tìm ai đi thôi. Lý lộ sinh nhất không thể gặp trình tứ mai khóc, nàng vừa khóc, hắn tâm liền rối loạn, cho nên căn bản không dừng lại, bay nhanh mà truy trình tứ mai, đi, lý lộ sinh, ngươi hôm nay cái đi rồi, không phải ta người của lý ra. Lý Lão Thái còn ở phía sau kêu chơi uy phong. Bên cạnh hỗ trợ những cái đó hàng xóm đều xem bất quá mắt, đặc biệt là Hồng Cô, trực tiếp đối Lý Lão Thái nói, Lý ra tẩu tử, ta thật là cảm thấy ngươi làm có điểm qua, kia Bốn mai nói rất đúng, nhân gia đem nhà mẹ để mẹ cấp tiền đều hoa đến văn quyên trên người, ngươi sao còn không vui đâu. Ta nghe nói, lúc trước lộ sinh ở trong thành chữa bệnh tiền đều là người ta bốn. Mai ra, chúng ta không nói cảm kích, hiện giờ đều là người một nhà, kia cũng đến lý giải đi. Lý giải nhân ra bốn mai khó sự cùng ủy khuất Bằng không, bị người ta tiểu bắt thôn người đã biết Còn không được nói chúng ta thôn lão nương nhóm không hiểu lễ nghĩa khinh người quá đáng a Hồng cô, ta không tìm ngươi tính sổ Ngươi còn nhảy trạm trạm ra tới cùng ta trước mặt nhảy nhót Ngươi cho ta không biết là ngươi tự nguyện đem phòng ở bán cho bọn họ Mới làm cho bọn họ ở lý ra thôn đứng Vẫn đương a Hồng cô, ta nói cho ngươi Chờ ta quê nữ hôn sự nhi xong xuôi Ta muốn cùng ngươi hảo hảo bẻ xả bẻ xả chuyện này Làm gì nha ta chuyện này lộ rõ ngươi tới quảng Lý lão thái tức khắc một cổ tà hỏa liền đều bôn hồng cô đi Không sai, phòng ở là ta bán cho lộ sinh Đó là ta tự do, ngươi quảng không được Muốn nói bệ xã, ta đây thật đúng là không sợ ngươi Ngươi nói, sao bệ xã Người trong thôn ai không biết lộ sinh là cái tốt Giúp ngươi nuôi lớn mấy cái đề mùi, vài thập niên nghe Ngươi lời nói, ngươi đều làm gì sao không nói, liền nói năm kia lộ sinh tức phụ hồng tú kia chính là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại có khả năng, còn không phải là bởi vì nàng là không cha không mẹ, phía sau không ai chống đỡ, người liền đối nhân ra hồng tú mọi cách ngược đải, ngày mùa đông không cho nàng ngừng nghỉ, phi làm nàng một người khiêng đòn gánh đi thôn đông đầu miệng giếng thường gánh nước, kết quả đâu, kia miệng giếng kết băng quá hoặc, dẫn tới hồng tú lập tức liền ngã vào giếng, Không có tánh mạng, nàng không có, hai hài tử liền không có mẹ ruột Ngươi còn không có chuyện này người giống nhau Nói cái gì cũ không đi mới sẽ không tới Ngươi nhưng thật ra thật sự không sợ Ba thước trên đầu có thần minh a Lý lộ sinh tất phù hồng tú chết ngày đó Là năm ấy mùa đông nhất lạnh Trước một ngày hạ thật lớn tuyết Tuyết ở trải qua ba ngày ánh mặt trời chiếu xà Sau hóa một ít kết quả buổi chiều gió lạnh cùng nhau Kia tuyết thủy liền biến thành băng Mặt đường thượng đều là Băng, người trong thôn phàm là không ra khỏi cửa là không ra khỏi cửa Cố tình liền lúc này, Lý Lão Thái phát hiện trong nhà lô nước không thủy Khi đó Hồng Tú đang ở trong nhà hầu hạ tiểu tường Tiểu tường có điểm phát sốt Nàng chính là đem Hồng Tú mắng ra tới, buộc nàng gánh nước đi Kết quả thật liền có chuyện như Chuyện này giấu được người khác Giấu không được ở tại Lý ra cách vách Hồng cô Ngày đó Lý Lão Thái bức mắng Hồng Tú đi gánh nước Thời điểm nàng ở nhà mình trong viện đều nghe Được đáng thương hồng tố cuối cùng nói một câu Nương, ngài đừng mắng, ta đây liền đi gánh nước Chính là chết, ta cũng muốn cho ngài chọn đầy này lưu thủy Nào từng tưởng, một ngữ thành sấm Hồng Tú thật sự liền đã chết Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp cấp lý lão thái lưu nước chọn mãn thủy Sau lại lý lộ sinh sau khi trở về Về hồng Tú nguyên nhân chết liền biến thành như vậy một cái phiên bản Tư lý văn quyên tự mình biên nói Nói là tẩu tự bởi vì vội vã nấu nước cấp tiểu tường uống Cho nên Liền không mạng nương ngăn trở Nói cái gì cũng phải đi giếng trên đài gánh nước Sau đó đã xảy ra ngoài ý muốn Nạn mới vừa nói xong Trong phòng lý lão thái liền giống như thê thảm Mà hô một tiếng Ai nha ta hảo tức phụ hồng tu à Người liền chết ngất qua đi Sau đó là lý văn quyên vào nhà đi Lại ấn huyệt nhân trung Lại kêu nương mới đem lý lão thái cấp đánh thức Lý lộ sinh mất đi tức phụ Cứ việc tim như bị đau cắt Nhưng xem lão nương như vậy bi thống Cũng chỉ hảo hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên giải, sợ mẹ rụt lại nôn nóng thường hỏa ra chuyện gì. Hiện giờ, hồng cô như thế vừa nói, mọi người đều sợ ngay người, ai cũng không nghĩ tới, Lý Lão Thái thoạt nhìn một bộ hiện từ hình dáng, thế nhưng có thể làm ra như thế bất tử con dâu chuyện này tới. Này đây, mọi người đều mồm năm miệng mười mà nghị luận chỉ trích nàng Lý Lão Thái bị tức giận đến thất khiếu bốc khói, chỉ vào hồng cô nói, ngươi, ngươi cút đi, từ sau này, chúng ta hai nhà cả đời không qua lại với nhau. Ha ha, Lý. Lão bà tử, ngươi đây là bị nói rõ chỗ yếu, thẹn quá thành giận. Nói cho ngươi đi, ta sợ dĩ đem phòng ở bán cho lộ sinh, chính là cảm thấy hắn đáng thương, đáng thương hắn hiếu thuận mẹ rụt mười mấy năm, lại rơi vào một cái tức phụ bị mẹ rụt bất tử kết quả, lần này hắn lại tân cưới tức phụ, ta xem a này tức phụ cũng nguy hiểm, may bọn họ không cùng ngươi ở tại một khối, bằng không ai có thể bảo đảm hồng tú bi kịch không nặng diễn đâu, liền ngươi còn không cùng ta lui tới. Nói cho ngươi, ta đã Sớm không nghĩ cùng ngươi loại này không phải người đàn bà lui tới. Ta nếu không phải cảm kích lộ sinh năm ấy giúp ta, Ngươi mời ta tới, ta cũng sẽ không tới. Nói xong, hồng cô xoay người liền đi ra ngoài. Nghen diện liền suýt nữa cùng một người đụng vào một khối. Nàng ngẩng đầu vừa thấy là Lý Lộ Sinh, Trên mặt lộ ra thương tiếc biểu tình. Lộ Sinh, thầm như chính là muốn cho ngươi che chở ngươi tức phụ. Nói xong, nàng liền đi rồi. Lý Lộ Sinh đi bước một lập tức đi đến Lý Lão Thái trước. Mặt trong mắt đều đỏ, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lý lão thái, "Nương, ngươi nói cho ta, đây là thật vậy chăng?" Hắn thanh âm cùng loạn từ lồng ngực trung bộc phát ra tới, cùng phẫn nộ giả thú ở gào giống giống nhau, hoảng hốt đem Lý ra thôn trên không thiên đều cấp kinh nứt ra một cái không thể bổ huyết thâm hát. Chương 54 Ngoan độc 54 chương 54 Ngoan độc ca, "Ngươi đây là ý gì? Ngươi sao có thể tin người khác không tin ta nương đâu? Ta nương đối hồng tú như thế nào, ngươi không biết?" A Lý Lão Thái phía sau Lý Văn Quyên nhảy ra, đối với Lý Lộ Sinh chính là một hồi ồn ào. Ta biết, ta sao không biết. Hồng Tú quanh năm suốt tháng tẩy cả nhà siêm y, liền ngươi, Lý Văn Quyên, ngươi quần lót đều là ngươi tẩu tử Hồng Tú tẩy, này đó ta sao không biết. Còn có ngài, nương, ngài đối Hồng Tú như thế nào. Trong nhà tới khách nhân, cả nhà đều ở trên giường đất bồi khách nhân nói chuyện phím, liền Hồng Tú một người ở bận việc nấu cơm, ta muốn cho Văn Quyên, Văn Anh hỗ trợ Hồng Tú một ngài đều không cho, ngài nói, cưới trở về tức phụ không mài dũa sẽ quáng tật xấu. Ngài còn răng dạy ta nói, người nhiều làm điểm việc, đó là đối thân thể hảo, mệt bất tử. Hồng tú sinh tiểu tường thời điểm khó sinh, ta khóc la cầu khẩn, muốn bảo đại nhân, chính là ngài liền đánh ta hai cái tác, nối tiếp sinh bà nói, bảo hại tử, đại nhân không có có thể lại cưới, ba điều chân cấp, mô không hảo tìm, hai cái đùi nữ nhân có rất nhiều. Này đó chính là ngài đối hồng tú hảo, hồng tú đã chết là dớt giếng chết ta tưởng cho nàng thay nàng duy nhất một bộ vải bông hoa simi nhưng ngài chính là không cho ngài nói người đều đã chết xuyên thành cái dạng gì không giống nhau ta biết ngài không cho nguyên nhân là bởi vì văn quyên thích hồng tú kia kiện simi kết quả hồng tú liền như vậy một thân ướt đẫm đi rồi ta ta đối không hồng tú thực xin lỗi tiểu tượng cùng hổ tử ta không có bảo vệ tốt bọn họ mụ mụ a ta không phải người ta không phải cái nam nhân lý lộ sinh biên nói Biên Dương nắm tay đi đấm đánh chính mình đầu, nước mắt cũng từ hắn hốc mắt trào ra tới. Lý Lộ Sinh, ngươi đây là ở cùng ngươi nương ta tính sổ sao? Vì một cái chết đi nữ nhân, Lý lão thái lựa giận vạn trượng, trong viện còn có một ít tới hỗ trợ hàng xóm đâu, nạn mặt già đều cảm thấy tê dại. Một cái chết đi nữ nhân, chính là Hồng Tú nàng không phải người khác người nữ nhân, nàng là ta Lý Lộ Sinh nữ nhân a, ta, ta không bản lĩnh, ta mọi chuyện đều nghe ngài, kết quả đâu, làm hại nàng bị Chết như vậy đáng thương, sau khi chết liền kiện giống dạng siêm y đều không có mặt vào, ta, ta đáng chết, là ta đáng chết, hồng tủ, ngươi không nên chết, là ta đáng chết a Lý Lộ Sinh nói, liền hung hăng mà trù chính mình cái tác, ngươi cái này tổng bao, Lý Lão Thái lại cấp lại giận, đối với Lý Lộ Sinh một chân liền đạp qua đi, ngươi là ta sinh, ngươi phải nghe ta, ta làm ngươi sao đối đãi ngươi tức phụ, ngươi phải sao đối đãi bằng không ta liền đá chết ngươi, nàng nói, liền như vậy hung hăng một chân lại một chân mà đá vào Lý Lộ Sinh trên người, Lý Lộ Sinh bỗng nhiên liền cười, cười đến vô cùng thống khổ, đúng vậy, nương, ta là Ngài Sinh, Ngài liền dùng sức đá đi, đem ta đá chết, ta liền cái gì đều còn cho Ngài, ta liền không nợ Ngài, nói, hắn nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, mặc cho Lý Lão thái đối hắn tay đấm chân đá, người bên cạnh đều nhìn không được, trước phố vương thiếm nói, người này cũng quá ngoan độc, hóa ra chúng ta nữ nhân sinh hạ cái hai tự chính là vì như vậy đối đại hắn sao. Ngươi nói, ngươi như thế nào liền khiến cho hạ cái này nhẫn tâm, lộ sinh đối với các ngươi ra chính là có công lao. Chính là, này cũng quá không giống cái đương nương. Bên cạnh có người phù họa. Mọi người càng nói, lý lão thái họa khí càng lớn, cũng càng là dùng sức đi xé đánh lý lộ sinh, đến sau lại, nàng chính mình mệt mỏi hồng hộc thẳng xuyển, lý lộ sinh cái mũi, trong miệng đều bắt đầu ra bên ngoài đổ máu, dừng tay, bỗng nhiên, có người hô. Một giọng nói, theo sát có người liền hung hăng mà nắm lấy lý lão thái thủ đoạn, hắn nửa đời trước vì ngươi chịu khổ chịu nhọc, sao, hiện tại hắn không nghĩ cho ngươi làm châu làm ngựa, ngươi liền phải sống sợ sờ đánh chết hắn sao. Hắn tuy rằng là con của ngươi, nhưng là, hắn không nợ ngươi cái gì, thỉnh ngươi về sau không cần lại động một chút liền đối hắn như vậy ngoan độc, bởi vì hắn không phải ngươi nhi tử, hắn là ta nam nhân, là trình tứ mai, nàng đầy mặt phẫn nộ, lạnh nhạt ánh mắt như... Giao nhỏ dường như cùng lý lão thái rằng co, Ngài có thể đi hỏi thăm hỏi thăm, Ta trình tứ mai không phải cái dễ khi dễ. Nói xong, nàng ánh mắt chuyển hướng một bên vẫn luôn ngơ ngác hộ tử, Hộ tử, ngươi cũng nghe tới rồi, biết ngươi nương là sao chết, Nếu ngươi hiện tại còn phải ở lại chỗ này, Kia về sau ta cùng cha ngươi là tuyệt đối sẽ không muốn ngươi, Đi, lộ sinh, tiểu tượng, chúng ta đi. Nói, nàng tấm lý lộ sinh cùng tiểu tượng liền ra bên ngoài đi. Trong một góc hộ tử do dự hạ, vẫn là cuối đầu đi theo bốn mai các nàng phía sau đi ra lý ra sân phần bảy mươi ngươi ngươi cái này tiện nữ nhân ngươi dám đối ta nương loại thái độ này xem ta không đánh chết ngươi lý văn quyên song tới nhưng bị trình tứ mai hướng bên cạnh chợt lóe tránh đi nàng hướng thế rồi sau đó nàng một phen kéo lấy lý văn quyên cánh tay tiếp theo bạch bạch hai cái tác liền ném ở trên mặt nàng lý văn quyên này một cái tác là thế ngươi phía trước tẩu tử hồng tú đánh thân là cô em chồng ngươi trên dưới khuyến khích không dạy nổi hảo tác dụng sau một cái tác là vì ta chính mình đánh Lý Văn Quyên ngươi liên tiếp ở trước mặt ta kêu gào ta đều nhịn hiện tại ta nói cho ngươi ta không đành lòng về sau, ngươi ít đi nhà ta bởi vì chúng ta cùng các ngươi lão lý ra một chút quan hệ đều không có tiếp theo, nàng sau này một dỗi Lý Văn Quyên đặng đặng đặng lui ra phía sau vài bước bùm một cái té vịt liền quăng ngã ở nơi đó đâu đến nàng oa oa khóc lên người tới A, giết người A, mau tới người A Trong viện còn có rất nhiều người, cửa cũng có xem mắt, nhưng ai cũng không hát đèm. Cái này lão Lý ra lão Lục khuyên nữ ở trong thôn Bá Đào đã không phải một ngày hai ngày, đánh tiểu hài tử, mắng lão nhân, ai chọc nàng, kia đều cùng chọc Ôn Thần dường như. Lúc này thấy bậc này Ôn Thần đều bị Trình Tứ mai cấp chị, các thôn dân trong lòng đều bị vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Ai ô ô, ta ông trời a, đây là ngổ nghịch bất hiếu a. Lão Lý đầu lệnh a, ngươi nhanh lên trở về đem lý Lộ sinh cái này xúc sinh mang đi đi, hắn ngộ nghịch bất hiếu, dung tủng hắn tức phụ tới khi dễ bà bà. Ai ô ô, ông trời a, nhanh lên mở mắt ra đi, đem người xấu đều mang đi đi, phía sau lý lão thái cũng một thí, cổ ngồi dưới đất cùng bà điên giường như như vậy chui lên. Trong viện hàng xóm nhóm, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đến sau lại, vương thiếm đi đầu, biểu môi, đi thôi, nhân ra hai mẹ con như vậy bản lĩnh năng lực, cũng không kém chúng ta hỗ trợ, chúng ta a, nên làm gì làm gì đi thôi, muốn. Nhìn tuồn về nhà nghe quảng bá Trên mạng truyền phát tin bình thư Cái kia so cái này xuất sắc nhiều Nàng này vừa nói Người bên cạnh cũng đều đi rồi Trong nháy mắt, trong viện liền không ai Chỉ còn lại có bọn họ hai mẹ con Một đám ngồi dưới đất Kêu to một tiếng, cũng cảm thấy không thú vị Ngươi xem ta, ta xem ngươi Không thanh nhi Về đến nhà, trình tứ mai hắt mặt Làm điểm cơm, hầu hạ hai hài tự ăn Nàng muốn ôm cô gái đi đông phòng Bốn mai, ta, ngươi có thể hay không đừng đi đông phòng, tây phòng kỳ thật, kỳ thật giường đất rất đại, có thể ngủ khai chúng ta người một nhà. Lý Lộ Sinh kéo lấy nàng, ngượng ngùng nhiên nói: "Giường đất là rất đại, nhưng ngủ có phải hay không người một nhà liền không biết." Trình Tứ Mai ngự khí lạnh băng băng: "Sao không phải người một nhà a? Vừa rồi ở ta nương bên kia, ngươi không phải nói ta là người nam nhân. Ta nếu là người nam nhân, ta đây, ta cùng ngươi ngủ một cái trên giường đất không phải, không phải đối sao?" Nói lời này thời Điểm, hắn mặt ngạn đỏ bừng, ha ha, hồng tú năm đó cùng ngươi không phải cũng là hai vợ chồng, ngươi không phải cũng là nàng nam nhân, nàng là cùng ngươi ngủ ở một cái trên giường đất, còn cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, ngươi là sao đối nàng, ngươi có thật sự gánh vác khởi một người nam nhân nên gánh vác trách nhiệm sao, Ta nhưng không nghĩ đương hồng tú, nàng nói, ánh mắt liền biến lạnh, lồ sinh, làm người là nên hiếu thuận, ngươi đâu, hiếu thuận ngươi nương cũng không sai, ai đều có nương ai nương đều nên là dễ thân khả kính, chính là vì cái gì ở con mẹ ngươi trong mắt liền nàng sinh hại tử mới là người, con nhà người ta kia đều là nghiệp chướng, đều là có thể tùy tùy tiện tiện liền tra tấn chết, ta thật sự cảm thấy thật thất vọng buồn lòng, vì ngươi nương, cũng vì ngươi, nói, nàng hung hăng một phen kéo ra Lý Lộ Sinh, ôm cô gái đi đông phòng, Lý Lộ Sinh trong phòng mà ngồi sổm trên mặt đất, hai tay sẽ rách chính mình đầu tóc, muốn hô to, bốn mai, ta về sau sẽ là cái hảo nam, Nhưng Nhưng là theo đông phòng cửa phòng rắc một tiếng đóng lại, hắn lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ là lời nói liền ở cổ họng bên cạnh, đầy mặt ngạn đến mức đỏ bừng, lại cũng chỉ có thể là ngạn, ngày hôm sau, Lý Văn quyên kết hôn, tới đón thân đội ngũ nhân số cũng là thiếu đáng thương, liền vương hoài thủy tên kia đem một chỉnh thôn người đều cấp đắc tội hết, chỗ nào có người sẽ đến giúp hắn vội có thể tới mấy cái cũng chính là hắn ở mặt đường thượng cùng nhau hỗn tên vô lại, tới, thời điểm cũng không mang thứ gì. Liền như vậy không tay, lộng một chiếc xe bò tới, xe bò thường thế nhưng cái gì hồng điệm có tiền đều không có chát, liền như vậy thả một khối phá chăn chiên, bảy tám cá nhân la lên hết súng liền tới rồi. Lý Lão Thái vốn đang ở trong phòng chờ tân con dễ tới cửa cho nàng đưa tới đại lễ đâu, lại thấy đi ra ngoài nghênh đón con rể Lý Văn Tú cùng Lý Văn Anh trở về, sắc mặt đều rất khó xem, các nàng gã người cũng đều không phải đại phú đại quý, nhưng lại sao kết hôm ngày đó cũng không cái này keo kiệt a này chỗ nào là tới đón tân nương a chính là kia tân con rể vương hoài thủy cũng không đổi cái tân y phục trên chân ăn mặc dày là lôi thôi ra làm miếng vải đen dày gót chân đều phá cũng không tu bộ liền như vậy kéo máy liền tới rồi hắc hắc mẹ vợ ta tới đón nhà ta tức phụ văn quyền mau ra tới lên xe đi vào sân hắn liền thét to biên nói còn biên đối lý lộ khởi la hét ui ngươi chính là lão ngủ đi Sao thấy ngươi mùi phu cũng không? Nghĩ cấp mùi phu thượng điếu thuốc a, Nhanh lên, lấy điếu thuốc cho ta, ta quên mang theo. Này đều người nào a, tới cưới vợ, mà ngay cả bao hỷ yên cũng chưa mang, lý lộ khởi sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật sự rất muốn một quyền đem người này tạp chết. Nhưng hắn nương đêm qua chính là công đạo, nói, đại ca ngươi là trông cậy vào không thượng. Chúng ta phải trông cậy vào ngươi hai cái tỷ phu, một cái mùi phu, ngươi cái này mùi phu à, tuy rằng nói hồn là hồn điểm, nhưng có thể hồn mới có. Tiền đồ, nói không chừng ngày đó hắn liền cấp chúng ta lấy về tới một đại điệp tử tiền đâu, cho đến lúc này, chúng ta lão lý ra liền kình chờ cùng ngươi mùi mùi hưởng phúc đâu, cho nên, minh cái ngươi mùi phu tới, vạn sự đều phải nhượng nhịn, đến tôn trọng hắn, làm hắn trở về nghĩ, chúng ta đối hắn hảo, kia hắn đối với ngươi mùi tự cũng hảo. Có những lời này, lý lộ khởi khẽ cắn môi, nhìn xuống đối vương hoài thủy ác khí, móc ra yên tới, lấy ra một thi vừa muốn đưa cho vương hoài thủy, lại. Bị hắn một phen liền hộp thuốc đều đoạt đi, ngươi tiểu ngủ, không đạo nghĩa, mắt thấy chúng ta đều là người một nhà, ngươi một gói thuốc lá cấp mùi phu còn không bỏ được a Hắn nói, cầm một chi điểm thượng, trừ liền hướng trong đi. Biên đi còn biên thét to, văn quyên nào, ta tới, đi thôi, chúng ta nên về nhà trong phòng lý văn quyên một thân màu đỏ xiêm y Bốn dĩ chính vui giàu vượt mà chờ đâu lại nghe đại tỷ nhị tỷ tiếng vào nói vương hoài thủy liền bao hỉ yên kẹo mừng cũng chưa mang càng đừng nói là lễ tiền nàng tức khắc tức giận đến lập tức liền từ trên giường đất nhảy tới trên mặt đất thao khởi bên cạnh một phen giao phay thẳng đến trong viện vương hoài thủy ngươi cho là tới đón cái A miu a cậu về nhà đâu Ngươi lòng như vậy kêu kiệt nói cho ngươi, này hôm ta không kết người lăng lập tức lăng ra nhà ta Trường 55 trò khôi hại 55, trường 55 trò khôi hài Lý Văn quyền Ngươi cái này tiện nữ nhân, dám để cho lão tử lăng, Ngươi một cái bị nam nhân thượng quá dậy rất còn, Dám như vậy kiêu ngạo, không nghĩ tới vương hoài thủy căn bản không mua trướng, Ngược lại cùng nàng đối mắng, Lý lộ khởi tức giận đến nắm lên bên cạnh gậy gộc hỗn đảng, Ngươi nói thêm câu nữa, tin hay không ta cho ngươi khai gáo, Hạo A, lý ra lão ngủ, đây chính là ngươi nói, Ngươi không cho ta khai gáo, ngươi đều không phải người, Ta chính là ba dặm năm thôn đều biết đến lý văn quyên nàm nhân, Ngươi muội phu, ngươi dám cho ngươi muội phu trên đầu khai cái gáo, Kia hảo A, hồ bốn, ngươi nhớ. Kỹ, từ hôm nay cái khởi, ta mặc kệ khi nào chỉ cần là bị người khai gáo, Ngươi liền đi báo án, làm đồn công an đồng chí tới thu thập cái này lý ra lão ngủ. Vương Hoài Thủy nói rõ chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế. Lý lão thái cũng ở trong phòng ngồi không yên, đến ngoài cửa tới chỉ vào lý gia lão nhị lý lộ sản, lão nhị, ngươi cùng lão ngủ đem cái này hỗn chướng ngoạn ý bắt được, quăng ra ngoài, cứ như vậy keo kiệt còn dám tới cưới ta quê nữ, lý lộ sản bản thân chính là cái, nhát gan, trường hợp này hắn căn bản là sợ tới mức đi không nổi nhị. bên cạnh hắn tức phù ngầm lại kéo hắn một phen, nhỏ giọng nói thầm, ngươi đi ra ngoài đi, đi ra ngoài thật đem vương hoài thủy đánh. Hắn chính là cái cổn đau thịt, đến lúc đó, hai ta cũng đừng nghĩ tới ngày lành. Giang Phượng Nga như vậy vừa nói, Lý Lộ Sản liền càng không dám động, chỉ gục xuống đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt ủ rũ hình dáng. Đem Lý Lão Thái cấp tức giận đến dậm chân, hạo A, Lý Lộ Sản, nương nhân vẫn luôn cũng Chưa dùng tới ngươi gì, hiện giờ, nhân gia đều khi dễ đến chúng ta trên cửa tới, ngươi lại cùng cái tốn bao giường như không dám dừa trước, Lý Lộ Sản, ngươi vẫn là Lý Ra Nhi tự sao. Đương ai hiếm lạ đương Lý ra nhi tử, Giang Phượng Nga nhỏ giọng lẩm bẩm, cả ngày tình chuyện này, cho rằng chính mình là lão địa chủ bà A, Giang Phượng Nga, ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì, Lý Lão Thái rốt cuộc phát hiện vấn đề mấu chốt không ở chính mình nhi tử, mà là ở Giang Phượng Nga, ánh mắt lập tức sắc, bén mà nhìn về phía ngô Phượng Nga, ngươi cái vô dụng không đẻ trứng gà mái, ta nhân vẫn luôn đều chịu đựng ngươi đâu, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này lẩm bẩm lầm bầm cho ta nhi tử chơi xấu có bản lĩnh ngươi đừng nhận a làm ngươi con thứ hai cùng ta ly hôn ta hôm nay cá biệt lời nói lược ở chỗ này nếu là muốn ly hôn ngươi nhi tử đằng trước đi ta phía sau đi theo ta không thể sinh sao lại không thể sinh ra được nên bị ngươi cả ngày chỉ cây râu mà mắng cây hoè a nói cho ngươi ta chịu đủ rồi ta chính là ly hôn cả đời tuổi già cô đơn ta cũng không muốn lại ở các ngươi lý ra đời lý lộ sản ngươi là cái hảo nhi tử ngươi liền nghe ngươi nương cùng ta ly hôn đi chúng ta ly hôn đi Nói, Giang Phượng Nga túm Lý Lộ Sản liền đi, Phượng Nga, ngươi đừng náo loạn, Lý Lộ Sản thanh âm rất nhỏ mà cầu khẩn, ai náo loạn, Lý Lộ Sản, đừng cho là ta không thể sinh, sẽ chết ở các ngươi Lý ra, môn nhi đều không có, lão nương cùng ngươi ly hôn sau, một người sống một mình, không biết, có bao nhiêu hảo đâu, ngô Phượng Nga khó thở, quay đầu liền đi, các ngươi Lý ra khuê nữ là người, nhà khác khuê nữ liền không phải người A, vì Lý Văn quyên kết hôn, lăn lộn mấy ngày này, ta đủ rồi. Nàng Tam Hạ Hai Hạ đem trên người hệ tạp về nắm súng dưới, chạy lấy người. Phượng Nga, Lý Lộ Sản ở phía sau đuổi theo vài bước, phía sau Lý Lão Thái Hô một giọng nói, Lão nhị, người hôm nay cái đi rồi, cũng đừng lại trở về. Lý Lộ Sản đứng ở nơi đó, tạm dừng một chút, nhưng mắt thấy tức phụ. Ngô Phượng Nga chuyển ra Lý ra đại môn, hắn bước nhanh liền theo sau, cũng đi rồi. A nha, ta đây là nào đời bị thương thiên lý, đắc tội ông trời a. Sao bọn họ đều như vậy khi dễ ta cái này tuổi già cô đơn bạc tự a. Lý Lão Thái lại khóc lại gào lên. Trong viện tới tham gia hị yến thân thích nhóm, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đến phía sau đều thu thập đồ vật đi rồi. Nhìn trống không sân, nhìn nhìn lại viện môn khẩu đứng vẻ mặt vô lại tương vương hoài thủy. Lý Văn Quyên bỗng nhiên cảm thấy bi tư tâm tới, chạy đến nàng nương trước mặt, bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc lên, nương, ta nên làm sao a? Ta mệnh sao cứ như vậy khổ a? Ta quê nữ a, đây đều là ông trời không tốt a, sao khiến cho ngươi gặp gỡ loại sự tình này a? Lý lão thái ôm quê nữ cũng là một hồi khóc, bên cạnh Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn đứng ở nơi đó phía sau đi theo các nàng nam nhân. Lưu Phúc lúng lôi kéo Lý Văn Mẫn, trầm khuôn mặt nói, ngươi còn không cùng ta về nhà, ngươi muội tự kết hôn lộng Như vậy nhiều đồ vật, ngươi lúc ấy gả cho ta, chính là không có, ta đâu, vẫn là dùng trang đỏ thẫm điểm có tiền xe ngựa đem ngươi tiếp trở về, sao, các ngươi lý ra chính là thích như vậy bắt nạt kẻ yếu sao, chính là, ta cùng người nữ nhân này kết hôn thời điểm, các ngươi lý ra nhưng cái gì cũng chưa cho ta, ta còn đáp thường một con cậu cậu thịt, còn có mấy chục đồng tiền, ngươi đâu, liền không hai chỉ móng vút theo ta đi về nhà, ngươi nương này cũng quá mất công, ta nhưng ở chỗ này nhịn. Không được, Lý Văn Anh, ngươi muốn vẫn là ta tống cậu tử nữ nhân, ngươi liền cùng ta về nhà, bằng không, ngươi liền lưu tại ngươi nương nơi này, cả đời cũng đừng đi trở về. Tống cậu tử lúc này trong lòng chính nén giận đâu, buổi sáng hắn tới liền dựa theo tập tục cấp lý lão thái thượng 10 đồng tiền hảo lễ, chính là lý lão thái kia miệng đều phải bẹp bẹp thành một cái tuyến, chỉ vào hắn chán mắng, nói hắn hỏng rồi lương tâm, thân tỷ phu liền cấp điểm này lễ tiền, còn có mặt mũi tới ăn hỷ yến đem hắn cấp khí lập tức đã muốn đi, nếu không phải Lý Văn Anh đâu khổ cầu xin, hắn đã sớm đi rồi. Nương, ta, ta phải đi trở về. Lý Văn Anh thấy Tống Cậu Tử chân hỏa nàng cũng trong lòng có điểm oán trách Lý Lão Thái, làm gì trong nhà liền lục mùi đại ngộ hạo A. Nàng chính là cái gì cũng không có gã cho Tống Cậu Tử, làm hại mấy năm nay Tống Cậu Tử liền không ngừng lấy cái này nói chuyện này. Mỗi lần đánh nàng đều nói là nàng xứng đáng, ai làm nàng cái gì cũng không có, cái gì của hội môn. Cũng không mang đến làm tống cậu tử Cũng thật mất mặt đâu Bởi vì đuổi lý nàng liền vẫn luôn chịu đựng Về nhà cùng lý lão thái nói Lý lão thái cũng chỉ là nói Lý ra người liền cái này quy củ Nữ tử xuất giá không của hồi môn Phần 71 phía sau lý văn mẫn Kết hôn thời điểm Tuy nói có điểm của hồi môn Nhưng kia đều là lưu phúc lúng trước tiên cho tiền Bên này lý lão thái mới đặt mua chút Vì chính là hai nhà lão nhân trên mặt đẹp Nguyên bản nàng cho rằng nương nói chính là thật sự Lý ra gã nữ đất sát chính là như vậy một cái quy củ chỉ vào không ra nhưng vạn không nghĩ tới chuyện này tới rồi tiểu mùi lý văn quyên trên người liền bất động. Nương đầu tiên là đem chính mình tiền riêng lấy ra tới cấp lý văn quyên đặt mua trong ngoài tam tân simi lại còn có đem một con lý ra tổ tiên truyền xuống tới bạc vòng tay cho lục mùi này cũng không tính nương còn hạ tự mệnh lệnh muốn đại ca cùng trình tứ mai gia tiền cấp lý văn quyên đặt mua xe đạp tân vô đềm chăng gì tân. Phô đệm chăng hôm qua cái liền đưa tới, kia kêu một cái đẹp, hồng toàn bộ gấm vóc mặt nhi, đem toàn bộ nhà ở đều cấp ánh đỏ, Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn nhìn, đều là ngư xem ta, ta xem ngươi, ai cũng không nói cái gì, chính là trong lòng lại đều ở nói thầm, cảm thấy nương này tâm nhãn cũng là thiên đến quá lớn đa phát. Cái gì lý ra gã nữ không của hồi môn, này quy củ căn bản chính là phân người, lục bùi có thể thảo đến nương niềm vui, cho nên phải đến đồ vật nhiều, các nàng hai đều là thành thật cũng sẽ không nói nói, liền cái gì đều không có. Hai người trong lòng đều oán, nương như vậy bất công, chính là nghĩ tới, nếu các nàng lúc trước kết hôn cho dù là mang như vậy một chút của hồi môn, kết hôn sau nam nhân cũng không thể đánh gần chết mới thôi các nàng a. Này đây, các nàng hai đều cúi đầu, đi theo chính mình nam nhân đi ra ngoài. Các ngươi, các ngươi hai cái nhà đầu chết tiệt kia dám đi, về sau ta cái này môn nhi các ngươi cũng đừng đăng. Lý lão thái chân khí hỏng rồi. Chửi ầm lên Lý Văn Anh cùng Lý Văn Mẫn, cái gì không đàng hoàng đồ đê tiện, cái gì không hiếu thuận tiền nha đầu, mắng kia kêu một cái khó nghe, đem tống cẩu tự cấp mắng phát hỏa, quay đầu lại hướng về phía Lý Văn Anh trừng mắt, "Lý Văn Anh, ngươi nghe được, đây là ngươi mà rục lão tự mắng ngươi, về sau ngươi nếu là còn dám trở về Lý gia, ta liền đánh gãy chân của ngươi." Lý Văn Anh cúi đầu, không được mà giơ tay lau nước mắt, "Ta, nương, ta là vì cái gì mới gã cho hắn, còn không phải là vì Ngài, ngài này sao có thể như thế đối ta Hừ, may mắn gã cho ta Bằng không ngươi nương đem ngươi bán Ngươi còn phải giúp nàng đếm tiền Lăng, cút cho ta trở về Nói, phẫn nộ tống cậu tử đạp Lý Văn Anh một chân Lý Văn Anh ăn đâu A một tiếng khóc thành tiếng tới Ông trời A, ta nhưng sao sống A Khóc là khóc Nhưng vẫn là đi theo tống cậu tử đi rồi Phía sau Lưu Phúc Luống cũng mắng mắng chích chích Mà tống Lý Văn mẫn hồi đông lưu trang Trong viện cũng chỉ dư lại Lý Lão Thái cùng Lý Văn Quyên cùng với Lý Lộ Khởi ba người Còn có Vương Hoài Thủy cùng với hắn kia mấy cái lưu manh huynh đệ Lý Văn Quyên, ngươi rốt cuộc đi theo ta không? Vương Hoài Thủy ồn ào Lăng, ta mới không cần gả cho ngươi Lý Văn Quyên ở nàng nương trong lòng ngực khóc đến cùng lệ nhân dường như Hảo A, ngươi đừng gả cho ta Chờ ta quay đầu lại làm người tại đây làng trên xóm dưới hảo hảo cho ngươi tuyên truyền tuyên truyền Làm cho bọn họ đều biết biết ngươi ở tiểu khách sạn Trên giường cùng ta là sao Động tĩnh, ai u uy, lý văn quyên Ta nói thật, ta thật đúng là hoài nghi Ngươi cùng ta liền căn bản Không phải cái non, nhì Ngươi có phải hay không đã sớm cùng người khác ngủ qua a? Ta kết quả là ngủ một cái làm nữ nhân Bằng không, ngươi sao như vậy Sẽ lưu đâu Đem lão tử đều lưu đến đầy người nhảy mồi lửa Hận không thể đem ngươi ăn đâu Vương Hoài Thủy Biên nói Hắn bên cạnh những cái đó các huynh đệ liền biên Không có hào ý cười. Hồ Bốn nói, đại ca, nàng nếu là không cùng ngươi, ta làm ra cũng nhạt nhạt bái. Chính là, đại ca, dù sao nàng không cùng ngươi, không phải chúng ta tẩu tử, chúng ta hôm nào tìm cái thời cơ đem nàng lộng đi, chúng ta ca mấy cái trình diện thường mạch kê đóng thường hảo hảo cùng nàng chơi chơi, loại này lạng nữ nhân, cũng liền chúng ta mấy cái huynh đệ còn nguyện ý ngủ ngủ, thay đổi là người khác người, nhân ra xem đều không liếc nhìn nàng một cái đâu. Triệu Võ cũng nói, hướng về phía Lý Văn Quyên hát hát nhạt. Lý Văn Quyên tức giận đến dậm chân, mắng to nhưng càng mắng, mấy người kia nói càng là khó nghe. Lý Lộ khởi thật sự là khí bất quá, tiếng lên muốn đánh bọn họ, lại bởi vì thân đơn lực mỏng, trực tiếp cấp hồ bốn cùng triệu võ đè lại, tiểu tử thúi. Vừa rồi ngươi người ở đây nhiều, chúng ta ca mấy cái lộng bất quá ngươi, hiện tại liền ngươi thân nhị ca đều đi rồi, sao, ngươi còn kiêu ngạo, xem ca mấy cái hôm nay cái không đem chân của ngươi cánh tay dỡ xuống tới mấy cái chơi chơi. Nói, hồ bốn tay hạ ra sức nhi, dùng sức đi đừng. Lý Lộ khởi chân, đem hắn đau nhịn không được liền ai nha hét thảm một tiếng. Bên ngoài có xem mắt hàng xóm nhìn không được, muốn tiến vào hỗ trợ, lại bị Vương Hoài Thủy liếc mắt một cái chừng qua đi. Các ngươi ai ngờ về sau không ngày lành quá, liền tiến vào lo chuyện bao đồng, ta Vương Hoài Thủy cũng không phải là dễ trọc. Hắn thốt ra lời này, kia mấy cái hàng xóm chính là tưởng tiến vào, nhà bọn họ nữ nhân cũng không cho, sôi nổi xả bọn họ tay áo về nhà, ba dặm năm thôn ai không biết, vương hoài thủy đức hạnh, loại này ra hỏa một khi quấn lên ai, kia bất tử cũng muốn bóc một tầng ra, là cổn đau thịt trung cực phẩm, các ngươi làm sao dám, lý lão thái biệt tức giận đến cả người phát run thả ta nhi tử, thả hắn, có thể a vậy chạy nhanh làm ngươi quê nữ cùng chúng ta đại ca đi, hồ bốn kêu, nương, ta không đi nương Lý Văn Quyên sợ tới mức nắm chặt Lý lão thái tay, nói cái gì không chịu buông ra. Lý lão thái nhìn xem một bên bị người chế trụ nhi tử, nhìn nhìn lại Lý. Văn Quyên không cấm thở dài một tiếng, "Ai, đây đều là mệnh a, lão lục, ngươi đi theo đi thôi, có mấy thứ này, hắn về sau sau cũng có thể đối với ngươi hảo điểm." "Không, nương, ta không đi a, ta không gả cho hắn." Lý Văn Quyên khóc đến cuồng loạn, "Quyên Nhi à, việc đã đến nước này, ngươi không gả cho hắn, ngươi làm sao a?" chính mình khuê nữ, Lý Lão Thái nói không nên lời, nàng kỳ thật tưởng nói ngươi không nghĩ cùng hắn, ngươi làm gì cùng hắn ngủ a thanh danh này đều đi ra ngoài, về sau ai còn chịu muốn ngươi a nàng xua xua tay, các ngươi mang nàng đi thôi, thốt ra lời này vương Hoài thủy gần đây trước, đem Lý Văn Quyên cấp tấm đi rồi, Lý Văn Quyên khóc nháo, bị hắn bạch bạch quăng hai cái cái tác, trực tiếp cấp đánh hôn mê, theo sau hồ bốn bọn họ hỗ trợ, đem nàng nâng lên xe nương không thể làm hắn cứ như vậy đem lão lục mang đi lý lộ nhảy lấy đà lên muốn đuổi theo lại bị lý lão thái ngăn lại nàng nặng nề mà thở dài một tiếng ai ngươi cho rằng nương bỏ được chính là không bỏ được có thể sao người muội tử cùng hắn đã thành sự thật người khác người còn sẽ muốn sao nàng thanh danh hỏng rồi về sau ở chúng ta thôn cũng khó làm người vương hoài thủy tuy rằng không phải cái đồ vật Nhưng người muội tử là hắn suy nghĩ quỷ kế mới cưới trở về, tự nhiên sẽ không đối với người muội tử như thế nào, bằng không, hắn cũng sẽ không phí này hoảng hút, nói đến nói đi, đều là mệnh, mệnh chú định, người muội tử liền cùng hắn, ai cũng ngăn không được, ta, ta, thật là mệnh khổ, sao liền quáng thường như vậy, nàng nói đến nơi đây, người trước mắt tối sầm, liền ngất xỉu, nương, nương. Lý lộ khởi một phen ôm lấy nạn Nôn nóng mà kêu Lúc này hồng cô từ bên ngoài tiến vào bội vàng giúp đỡ ấn huyệt nhân chung Một hồi lâu lý lão thái mới sau kín mà tỉnh lại Nhìn đến hồng cô nàng lão lệ tung hoành Nàng lý thiếm đừng khóc Khóc hỏng rồi thân mình Hồng cô an ủi Nhưng lý lão thái chính là khóc lóc Cũng không nói cái gì Khóc đến đầy mặt là nước Mắt Lý văn quyên kết hôn ngày đó Những việc này nhì Đều là sau lại người khác học cấp trình tứ mai nghe ngày đó trình tứ mai sáng sớm lên liền mang theo cô gái cùng tiểu tượng đi đông sơn nàng lâm ra cửa tiếp đón hổ tử muốn cho hổ tử cùng nàng một khối đi chính là hổ tử đối nàng nhai răng chừng mắt hờ hừ hình dáng bất đắc dĩ nàng khiến cho lý lộ sinh lưu lại quản hổ tử nàng mang theo cô gái tiểu tượng đi rồi sau lại lý lộ sinh cũng lãnh hổ tử đi theo người một nhà ở đông sơn thượng đào râu dài đào dễ sẵn bận việc một ngày chờ trở lại trong thôn thiên đã sắc đen Trình Tử Mai làm gọi món ăn cháo, hầu hạ mấy cái hài tử ăn, nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi, bồi vàng mà ăn một chén, sau đó liền lãnh cô gái đi đông phòng. Lý Lộ Sinh cùng hổ tử hai anh em ở Tây phòng cũng ngủ hạ, không biết ngủ bao lớn một lát, Trình Tử Mai liền cảm thấy hình như là làm một giấc mộng, trong mộng có một cái bóng đen chính lén lút tới gần nàng, nàng đứng ở nơi đó, động cũng không động đậy, kêu cũng, kêu không ra tiếng tới, toàn thân gấp đến độ đi theo hỏa giường như, nhưng chính là không có biện pháp. Mắt thấy kia hát ảnh liền phải nhào hướng nàng, nàng không biết chỗ nào tới sức lực, dùng cánh tay hung hăng da bên ngoài một chắn, chính là này một chắn, làm trên người nàng khôi phục sức lực, nàng hô to một tiếng, lộ sinh, người lập tức liền từ trên giường đất ngồi dậy, lại xem trên cửa sổ, lờ mờ thực sự có một người, chính do thứ gì hướng tới bên này tạp tới, liền nghe phanh một thanh. Âm vang lên, cửa sổ đầu mẫu liền tất cả đều chặt đứt, một trận gió lạnh nháy mắt đánh ấp lại, nàng cả người một cái giật mình, nhưng lại nhìn đến kia hát ảnh hướng về phía nàng hát hát cười lạnh, trường 56 trách oan 56 trường 56 trách oan bốn mai, sao lập Lý Lộ Sinh lúc này đã nghe được động tĩnh chạy vội tới, ngoài cửa sổ có người, trình tứ mai thuốc ra lời này, Lý Lộ Sinh quay người bôn da ngoài bắt dao phai liền ra cửa, bên ngoài trong viện bóng cây lắc lư, gió lạnh từng trận, lại căng bản không ai, Lý Lộ Sinh lại đem viện môn mở ra, trên đường cái trống rỗng, một người cũng không có, hắn quay đầu lại vào phòng, bốn mai, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, không có, ngươi nhìn xem cái này, trình tứ mai chỉ chỉ xong cửa sổ, một chất xong cửa sổ đã bị tạp chặt đứt mấy cây, đây là ai ở chơi xấu, Lý Lộ Sinh cũng kinh ngạc, Trình Tứ Mai lắc đầu, một bên bị làm sợ cô gái khóc lóc bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, hài tử sợ tới mức cả người run bần bật, nàng hảo ngôn an ngũi. Trong lòng lại suy nghĩ, rốt cuộc là ai sẽ như vậy hư, nửa đêm tới tạp cửa sổ. Hai người thủ mấy cái hài tử ngồi ở tây phòng, cả đêm lại không chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, Trình Tứ Mai liền đi bí thư chi bộ lý tam đức trong nhà, nói với hắn nửa đêm bị người tạp cửa sổ chuyện này, còn nói, nếu là trong thôn tìm không thấy này người xấu kia nàng liền phải đi quê nhà báo án, bọn họ người một nhà cùng người khác cũng không gì ân oán a, sao liền sẽ bị người như thế chơi xấu, người cùng người khác không ăn Tết. Đang nói, Giang Vượng Nga từ bùng trong ra tới, vẻ mặt khinh thường, "Ta với ai có xích mích?" Trình Tứ Mai nhìn nàng, đáy lòng cũng ở nói thầm, "Chính ngươi muốn đi à đầu năm nay, hoành sợ không muốn sống. người có người nói nhi, người khác có người khác chiêu số. trình tứ mai dựa vào ta nói, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, nếu không nữa thì dọn về ngươi nhà mẹ để đi trụ. ta nghe nói, ngươi hỏi ngươi trồng trước muốn một đống phòng ở a, nếu là ta, ta liền dọn về đi trụ. lý ra thôn cũng không phải là ngươi có thể ở lại đến đi xuống. giang phượng nga hút ra lời này. Bên cạnh Lý Tam Đức cũng gật đầu, đúng vậy, bốn mai, phường Nga đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi vẫn là suy xét suy xét dọn về đi chủ, nơi này là phi quá nhiều, ta dựa vào cái gì dọn về đi chủ, ta gả cho Lý Lộ Sinh, phải ở tại Lý gia Thôn, bí thư chi bộ, ngài nếu là không chịu tra chuyện này, ta đây liền đi quê nhà tìm đồn công an người tới cha, chuyện này ta chính là thông báo ngài, ngài đến lúc, đó cũng đừng oán ta bước bệ bếp thường dường đất, làm ngài ở quê nhà mất mặt nói xong, trình tứ mai liền đi rồi. quản ngươi thích làm gì thì làm. giang phượng nga cú đánh bốn mai bóng dáng trắng liếc mắt một cái, lẩm bẩm, ai nha? phượng nga, mau ngăn đón nạn, cùng nàng nói, ta sẽ tìm người tra ra chuyện này, rốt cuộc là ai làm? nào biết? nàng cửu cửu lý tam đức lại tức giận, cửu cửu làm gì quản nàng? giang phượng nga khó hiểu, cho ngươi đi, ngươi liền đi. lý tam đức là biết trình tứ. Mai cái này chủ nhân, chính là cái dám nói dám làm, nếu là nàng thật tới rồi quê nhà, lại đem cho chính mình tặng lễ chuyện này nói ra, kia hắn đã có thể muốn xui xẻo, không, kia kêu khí tiết tuổi già khó giữ được. Giang Phượng Nga tuy rằng hồ nghi, nhưng nhìn cửu cửu thật tức giận, liền vội đi gọi lại Trình Tứ Mai, Trình Tứ Mai cho Lý Tam Đức ba ngày thời gian, nói trong vòng ba ngày tra không ra rốt cuộc là ai tạp nhà nàng cửa sổ, kia nàng liền đi quê nhà tìm đồn công an. Lý Tam Đức theo. Tiếng, tìm chị bảo chủ nhiệm, bồi vàng tụ tập người đi tra xét. Trình tứ mai về đến nhà, cũng không nhàn rỗi, lại sách theo túi đi Đông Sơn. Nàng là mang theo ba cái hài tử cùng đi, lý lộ sinh tiếp trong thôn việc, Đi 50 dặm ngoài dương ra cửa hàng đưa hóa, trong nhà quang lưu lại ba cái hài tử nàng cũng không yên tâm, liền đành phải đều mang theo. Tới rồi Đông Sơn căn, nàng đem ba cái hài tử an bài ở nhà tranh, dặn dò hổ tử, muốn xem hảo đệ đệ mùi mùi. Hổ tử trừng mắt, xoắn tiểu cổ. Một bộ ta liền không nghe ngươi tư thế Hổ tử Ngươi nếu là đem đệ đệ mùi mùi đều xem trọng Giữa chưa trở về Ta khiến cho ngươi ăn thượng thịt Muốn ăn thịt sao Lời này trọc đến hổ tử quay đầu tới vẻ mặt không tin bộ dáng Này đông sơn nhà tranh nhưng không gặp chỗ nào phóng thịt đâu Hừ, ngươi cho ta là tiểu hài tử sao Hổ tử nghiêng đầu Cùng trình tứ mai rằng co Phần 72 cái này trong phòng đương nhiên không có thịt Nhưng rửa chưa ta là có thể mang về thịt tới Ngươi liền Tin ta lúc này đây, nếu ta thật sự giữa chưa không thể làm ngươi ăn thường thịt, ngươi lại không nghe ta. Trình tứ mai nhìn hắn hổ nói nhau nhau bồ dáng, liền muốn cười. Mọi người đều nói, 10 tuổi 8 tuổi nam hoà, cậu thấy đều cắn, vì nguyên nhân? nghịch ngợm gây sự, không chịu quảng bái. Hổ tự chính là như vậy. Cà ca, ca, ngươi tin gì đi, gì nói chuyện giữ lời. Tiểu tường ở một bên nhỏ giọng nói. Nại nói, ngươi chính là cái túng, hổ tự hướng về phía tiểu tường thét to. Nhưng lại làm mụ mụ Đi gánh nước, mụ mụ đã chết Tiểu tường nói, vành mắt đỏ lên Liền phải khóc Trình tứ mai vừa thấy tình huống phải có khác biến hóa Vội vàng lôi kéo tiểu tường Cười nói, ta biết Chúng ta tiểu tường là nhất nghe lời hiểu chuyện Đúng hay không? Ơn, tiểu tường thuốc tha thuốc, thích, thuốc tha thuốc thích Đem vành mắt nước mắt ngàn trở về Vậy nghe ca ca nói Cùng mùi mùi cùng nhau chơi Trở gì trở về cho các ngươi làm tốt ăn Được không? Hảo Tiểu Tường dùng sức gật đầu, tay nhỏ kéo, qua cô gái, ta bảo hộ mùi mùi, hừ, ngươi cái phản đồ, hổ tử ở nơi đó hướng về phía tiểu Tường trừng mắt nha răng, nhưng tiểu Tường lúc này lại không khiếp nhược, đón hổ tử khinh bị ánh mắt, cha nói, mùi tử nhất định đến bảo vệ tốt, bằng không hắn liền không cần chúng ta, hừ, cha là làm nàng cấp, hổ tử còn tưởng tiếp tục nói, trình tứ mai cũng đã biết hắn kế tiếp muốn nói gì. Cũng biết những lời này đều là lý lão thái Ở hài tử bên tai nhắc mãi Cho nên nàng chừng mắt nhìn hổ tử Liếc mắt một cái Hổ tử ta còn là câu nói kia Ngươi nếu là thật sự muốn cùng cha ngươi Vậy đến ngoan ngoãn nghe ta Bằng không chính là cha ngươi muốn ngươi Ta cũng không cần ngươi Cha ngươi hắn nghe ta Lời này xem như nho nhỏ uy hiếp một chút hổ tử đi Trình tứ mai cũng là bất đắc dĩ Mà làm chi Bởi vì nàng muốn vào sơn đi vội Hài tử lượn ở chỗ này Đặc biệt là cô gái, lần trước cô gái bị hổ tử treo cọc chuyện này nàng nhưng không quên, đứa nhỏ này là bị Lý lão thái cùng Lý Văn nguyên suối dục hỏng rồi, muốn ngay ngắn lại đây, đến yêu cầu thời gian đâu. Nhưng nàng trước mắt nhất thiếu chính là thời gian. Này thời đại, đến mạng sống, vậy đến có ăn, nàng ở Lý gia thôn không đứng đáng việc, không thể kiếm công điểm, vậy được đến bên ngoài tới tưởng chiệp. Này chức nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, nhưng ba cái hài tử nàng lại là nhất định phải an bài tốt. Hổ tử ở nàng nghiêm khắc ánh mắt nhìn trăm chú hà cúi đầu, kết quả này đã là trình tứ mai vừa lòng, hổ tử đứa nhỏ này tuy rằng, hổ nói nhao nhao, nhưng tính tình lại là ngay thẳng, trong xương cốt là cái hảo hài tử, nhưng muốn xem như thế nào, nàng đâu, có tin tưởng đem hổ tử cấp hảo, nhưng kia đến một chút thời gian tới, hiện nay, có thể làm hổ tử cúi đầu, nàng liền biết hắn đã đáp ứng nàng hảo hảo chiếu cố đệ đệ mùi mùi, cho nên, nàng cùng cô gái nói vài câu, liền sách theo túi vào núi. Vào núi sau nàng đi trước kia phiến giả dần cây Lại bổ tới cành mận gai cành đem trùng gà bốn phía cấp ra cố hạ Này cũng may mắn người trong thôn hiện tại đều là tập thể lên núi làm việc Ngày thường cũng không ai đến Đông Sơn tới Bằng không này trùng gà đã sớm bị người phát hiện Đùa nghịch hảo trùng gà Nàng đem trứng gà đều nhặt được trong rổ Đặt ở một bên Chờ quay đầu lại mang về Sau đó liền từ trùng gà một bên dương nhỏ cầm một cái kẹp sắt ra tới Cái này kẹp sắt là dùng để chảo gà rừng cơ quan Là trình tứ mai làm ơn qua ngũ thúc chuyên môn cấp làm. Qua ngũ thúc năm đó ở bộ đội thượng, đã từng cùng. Hắn các huynh đệ cùng nhau bị vây khốn ở một ngọn núi thường, không có ăn, không có uống, mắt thấy đại ra họa bị đói bụng ba ngày đều thể lực chống đỡ hết nổi. Những cái đó địch nhân đúng là xem chuẩn này nói nhi, muốn sống sờ sờ mà đem trên núi qua ngũ thúc nhóm đều đói chết, như vậy bọn họ không ủng một thương bắn ra là có thể đem ngọn núi này đầu cấp chiếm lĩnh. Qua ngũ thúc nhóm đều biết địch nhân ý đồ, nhưng chính là không có biện pháp, người là sắt, cơm là thép, lại kiên cường lợi hại. Người, cũng chịu không nổi mấy ngày không ăn uống a. Này đây mọi người đều đói đến ván đầu hoa mắt, tuy rằng cường lực chống đỡ, nhưng cũng biết, đây là chống đỡ không được bao lâu. Liền tại đây loại khốn cảnh trùng, qua ngũ thúc nghĩ tới khi còn nhỏ hắn ở tiểu bắc thôn, đi theo đại nhân học xong làm tin tức cơ quan, dùng để bắt giữ đông sơn thường giả vật. Này đó giả vật bao gồm thỏ hoang, gà rừng, giả con nhím gì đó Cho nên, hắn dùng đỉnh đầu thượng có thể tìm được công cụ làm một cái kẹp sắt Đúng là dùng cái này kẹp sắt bắt được một con thỏ hoang Cũng đúng là này chỉ thỏ hoang đem các đồng chí đều cấp cứu Đại ra hỏa ở trên núi cứ như vậy dựa vào qua ngũ thúc bắt giữ giả vật sống đi xuống Cũng ở tỉnh dưỡng mấy ngày sau, áp dụng đột nhiên tập kích Cấp dưới chân núi địch nhân đánh một cái trở tay không kịp Bởi vậy chạy ra khỏi vòng vây Trình Tứ Mai trong tay cái này kẹp sắt thở vài lần, đều là nhiều lần thì nhiều lần sẵn bắt được giả vật, cho nên, nàng mới dám hứa hẹn nói chờ. Giữa chưa cấp mấy cái hài tự ăn thịt, đem kẹp sắt phóng hảo sâu, Trình Tứ Mai liền đi vội vàng đào rau dại, dễ sẵn, Lý Lộ Sinh tiếp bí thư chi bộ Lý Tam Đức nói, nói là ngày mai cái muốn hắn đi tranh trong thành đưa hóa. Trình Tứ Mai liền tính toán hôm nay cái nhiều đào điểm, ngày mai hảo đi theo Lý Lộ Sinh cùng nhau vào thành đi bán. Bận việc một hồi lâu, nàng ngẩng đầu nhìn xem thiên, ngày đã tới rồi trên đỉnh đầu, nàng biết dựa chưa, liền đem đồ vật đóng gói trang hảo, về tới chuồng gà bên, kia, đi ngang qua phóng kẹp sắt địa phương, nàng quả nhiên thấy được một con thỏ hoang, đem con thỏ bó hảo chân cảnh sách theo liền về tới nhà tranh nơi đó, tiếng viện liền nghe được cô gái đang nói, hổ tự ca, ngươi xem chúng ta ăn cái này có được hay không, ăn gì ăn, kia đồ vật là ngươi ăn sao. Là hổ tử thanh âm, theo sát bang một tiếng chính là cô gái tiếng khóc, ô ô, hổ tử ca, ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì, trình tử mai nghe đến đó, một bước vào nhà, hướng về phía hổ tử liền kêu, hổ tử, ngươi tiểu tử này sao hồi sự, ta không phải theo như ngươi nói, làm ngươi hảo sinh nhìn đệ đệ mùi mùi sao, ngươi chính là như vậy đương ca ca. Ta biết ngươi như vậy, ta liền không nên đem ngươi từ ngươi nải bên kia tiếp nhận tới, làm ngươi đi theo ngươi nải, cũng tốt hơn ngươi đến bên này khi dễ đệ đệ mùi mùi, nàng một hồi hỏa, còn không có phát xong, liền nhìn đến trên mặt đất rất một thứ, kia đồ vật bị nàng nhìn đến trong mắt, tức khắc kinh tủng, cô gái, ngươi, ngươi vừa mới chính, là muốn ăn cái này, ân, mụ mụ, ta đói bụng liền muốn đem cái này đẹp tiểu rù ăn, chính là hổ tử ca không cho, cô gái khóc lóc nói. Trên mặt đất rớt chính là một cái màu sắc Giật giỡn cái nấm nhỏ, nấm độc Thứ này chỗ nào tới Trình tứ mai biết trách lầm hổ tử Nàng có điểm ngượng ngùng Hỏi hổ tử, nhưng hổ tử hừ một tiếng Xoay người không phản ứng nàng Gì, đây là mùi mùi từ phòng phía sau chích tới Hổ tử ca không cho nàng chích Nàng một hai phải chích Hổ tử ca không biện pháp khiến Cho nàng hái được Vừa rồi hổ tử ca vẫn luôn nhìn nàng Không cho nàng hướng trong miệng phóng Kết quả mùi mùi liền khóc ngài liền đã trở lại Tiểu Tường nhút nhát sợ sệt mà nói: "Ta, Hổ tử, thực xin lỗi, ta không biết tình giống lên ngươi." Ngươi, Trình Tử Mai thật cảm thấy oan uổng Hổ tử, muốn nói vài câu xin lỗi nói, nhưng Hổ tử thình lình ném cho nàng một câu: "Ta nãi nói, mẹ kế đều giống nhau, ngoan độc." Trình Tử Mai sững sờ ở nơi đó. Lý lão thái đối hài tử nói loại này lời nói tự, nhiên không đúng, nhưng nàng vừa rồi dưới tình thế cấp bách thật là trong tiềm thức nhận định Hổ tử là sẽ hại cô gái người xấu. Này nếu hổ tử là chính mình thân sinh hài tử, nàng nhất định sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì không có một cái mẫu thân sẽ cảm thấy chính mình sinh ra tới hài tử là một cái tai họa, có thể đối chính mình mùi mùi không tốt. Nàng ý đồ đi theo hổ tử lôi kéo làm quen, nhưng hổ tử lại trừng mắt nhìn tiểu tượng liếc mắt một cái, đi, đi ra ngoài chơi, theo sau hắn liền đi, ra ngoài. Tiểu tượng là cái tính tình nhu hòa, kéo cô gái tay nhỏ, mùi mùi, chúng ta cùng hổ tử ca đi ra ngoài chơi đi. Ân. Hai tử chính là hai tử, vừa rồi còn khóc đến đầy mặt nước mắt, lúc này liền cái miệng nhỏ liệt cười, cùng tiểu tường đi ra ngoài. Trình tứ mai ngẫm lại, thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, về sau muốn sớm một chút trở về. Về trễ, hai tử đói bụng, không chừng ăn chút cái gì đâu. Nàng đi ra cửa đem con thỏ thu thập hảo, lại ở trong sân đáp một cái giảng dị tiểu táo. Đại, sau đó đem thổ lẩu niêu phóng đi lên Đem con thỏ thịt còn có từ sau núi âm Chỗ trong đất đào tới một chút thổ ngật đáp bỏ vào đi Loại này thổ ngật đáp kỳ thật lớn lên Còn có khẩu vị đều cùng khoai tây không sai biệt lắm Bất quá, đây là hoang dại Hương vị mang theo một chút nhàn nhạt đặc thù hương vị Loại đồ vật này thích nhất cùng thịt hổn hầm Hầm đến nhất định thời điểm Kia cổ từ ấm sành bay ra hương khí Lúc nào cũng mê người cánh mũi Làm người thèm nhỏ dãi Canh giờ không lớn Hổ tử bọn họ liền chạy vào, mù mù, ăn ngon, cô gái vỗ tay nhỏ kêu, ân, ăn ngon, trình tứ mai cười sờ khuê nữ đầu, quay đầu xem hổ tử, tiểu ra hỏa như cũ là vẽ mặt địch ý, nàng chậm lại âm điều nói, hổ tử, mang theo đệ đệ mùi mùi đi rửa tay, lập tức liền ăn cơm, hờ, hổ tử không theo tiếng, lại hừ một tiếng, uy vũ mà kêu một tiếng, tường tử, đi. Tiểu tường nhìn xem gì, cái miệng nhỏ trương trương, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn tính tình tương đối nhược, vẫn là chưa nói, cúi đầu đi. Theo hổ tử đi ra ngoài, trình tứ mai biết, tiểu tường đây là tưởng thế hổ tử nói câu lời hay đâu, bất giác khóe miệng liền tạo nên một mặt ý cười, thầm nghĩ, hảo hài tử. Ba cái hài tử ăn no, trình tứ mai lại dặn dò vài câu, lại lên núi, bội tới rồi trạng vạn, nàng mới sách theo trạng đầy một túi thu hoạch, sách theo thịnh chấn gà rổ, về tới nhà tranh. Lại ở cửa gặp phải hai người, đằng trước cái kia nàng nhận thức là Trình Sơn Tử, nhưng phía sau cái kia là ai? Sắc trời đã có điểm ảm đạm, ẩn. Ẩn nàng nhìn ra đó là cái nam nhân, xem tuổi đại khái cũng có 4-50 tuổi, tướng mạo từ hồ có điểm, quen mắt. Trương 57 bắt được 57, trương 57 bắt được sau 4 mai tiểu đồng chí, người không quen biết ta à ta lần này chính là đặc biệt chạy đến ngươi nơi này tới hỏi ngươi muốn trứng gà, ngươi lần trước cho ta trứng gà à, lấy về đi ta kia lão bà tử nói, đó là nàng gặp qua tốt nhất trứng gà đâu. người tới nói, liền từ trình sơn tử phía sau đi ra, đầy mặt cười hơi hơi, à, là lão cảnh thúc, trình tứ mai nghĩ tới, người nam nhân này chính là nàng cùng lý lộ sinh lần đầu tiên đi khang thành bán trứng gà gặp gỡ việc kia lão giả. Lần đó nàng bị tra xét cấp bắt được, vẫn là lão Cảnh Thúc tìm bằng hữu đem nàng cấp cứu ra đâu. Lão Cảnh Thúc, ngài sao tới a? Mau vào phòng, nàng nói, liền đem lão Cảnh hướng trong phòng làm. Trình Sơn Tử vừa thấy bọn họ quả thực nhận thức, liền vút cái ót nói, ta còn tưởng rằng hắn là cái người xấu đâu, ở chúng ta tiểu Bắc thôn chuyển động một, Ngày, ha ha, bốn mai a, hôm nay cái nếu là ngươi không quen biết ta, kia đã có thể hỏng rồi, phỏng trận buổi tối ta phải bị cái này đồng chí cấp đưa đến quê nhà đồn công an đâu, lão cảnh cười rộ lên, ngường ngùng, ta không biết ngươi thật sự nhận thức bốn mai, trình sơn tự ngường ngùng, không có việc gì, như vậy hảo, như vậy bốn mai liền càng an toàn, lão cảnh thực lý giải mà nói, ba người nói, liền vào phòng, lão cảnh thúc, trong nhà điều kiện không tốt, ngài tạm chấp nhận tạm chấp, nhận, ngồi đi, Bốn mai vội vàng liền cầm một cái cái đệm đặt ở trên giường đất, làm lão cảnh ngồi. Lão cảnh đem cái đệm lấy ra. Bốn mai a, ngươi có thể là không biết, ta a cũng là dân quê, mười mấy tuổi mới đi ra ngoài, sau lại học trung y, lúc này mới ở trong thành lạc hồ. Kỳ thật a nhà ta lão tử lão nương, còn có ta cha vợ cha, mẹ vợ, hiện tại đều ở nông thôn đâu. Cho nên, ngươi đừng cùng ta khách khí, chúng ta đều là giống nhau dân quê. Dân quê có gì không tốt, ta chính là kiêu ngạo đâu. Bởi vì ta là dân quê. Đúng vậy, vị này lão cảnh thúc nói quá đúng, chúng ta dân quê so trong thành kém gì. Không đều là hai cái cánh tay, hai cái đùi, một cái đầu một cái miệng, Trình Sơn tự thật cảm thấy gặp gỡ chi âm. Ngẫu nhiên một lần vào thành, người thành phố xem hắn ăn mặc dáng vẻ quê mùa, liền đối hắn xì mặt biểu môi, kia tư thế thật giống như dân quê so trong thành luồn một đoạn dường như. Gia, hắn Trình Sơn tự chính là 1.78 cái đầu, chỗ nào luồn ha ha, bốn mai a, ta lần này tới đâu, chính là tới cầu ngươi lão cảnh thúc nói tới đây theo bản năng mà nhìn xem trình sơn tử có điểm muốn nói lại thôi lão cảnh thúc, không có việc gì giả sơn là ta một cái thôn đánh tiểu chính là hàng xóm, có thể nói cùng ta đại ca giống nhau đâu trình tử mai minh bạch hắn y tứ vội vàng giới thiệu nói phần 73 thành, nếu bốn mai nhận thức ngươi Ta nhiệm vụ liền hoàn thành, bốn mai, ta về trước thôn, hôm nay đã đen, cũng không trở về thành xe, lão thành thúc buổi tối tưởng. Chủ chỗ nào, ngươi tới tìm ta, ta cấp an bài. Trình Sơn Tử là cái thức thời, biết này lão cảnh đại thật xa từ trong thành tới, nhất định không phải thăm bốn mai đơn giản như vậy, khẳng định là có việc nhi. Nếu nhân ra có đứng đắn chuyện này, kia chính mình lại lưu lại nơi này cũng không tốt, cho nên liền nhất chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói như thế nói. Ái nha, đây chính là cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi, lão cảnh cảm kích mà nói, đừng tạ, lão cảnh thúc, chúng ta đều là dân quê, liền hướng, về phía điểm này, ta phải hảo hảo đại ngài. Trình Sơn tự cười hì hì nói, ra cửa, theo viện môn đóng lại, bốn mai đem từ trong núi chích tới trái cây đưa cho ba cái hài tử, hổ tử hổ khuôn mặt nhỏ không chịu tiếp, bốn mai nhìn mắt tiểu tường. Tiểu tượng minh bạch ý tứ, đem trái cây lấy qua đi, chính mình để lại một cái, đưa cho hổ tử một cái, ca, ngươi ăn đi, ăn rất ngon, ta hôm qua cái liền ăn đâu, ai hiếm lạ, hổ tử quay đầu đi, hướng trong viện đi, bốn mai đối với tiểu tượng biểu môi, tiểu, tượng ngược lại liền nhớ chân nhỏ ra bên ngoài chạy, ca, ngươi chờ hạ ta, thực mau bên ngoài trong viện liền vang lên hai đứa nhỏ ăn trái cây thành âm, tiểu tượng vừa ăn còn biên hỏi, ca, ngọt không, hừ. Hổ tử xoắn tính tình, hờ một tiếng, nhưng miệng hạ lại không lưu tình, thật mau liền đem một cái trái cây ăn. Lúc này bốn mai cầm hai cái trái cây cấp lão cảnh. Lão cảnh thúc, ngài tới vừa khéo, nếm thử cái này trái cây, ăn rất ngon. Ân, là đến nếm thử, ta à, đều ở các ngươi thôn đi. Bộ một ngày, này một chút cũng không phải là đói bụng sao. Lão cảnh cũng không khách khí, cầm lấy trái cây liền từng ngậm từng ngậm ăn lên, vừa ăn vừa nói, ta liền nói chúng ta ở nông thôn hảo, ở nông thôn có ngọt dụng răng trái cây ăn, trong thành có sao, đúng vậy, ăn ngon, ngài ăn nhiều mấy cái, trình tứ mai cười lại lấy qua hai cái, hai cái trái cây súng bụng, lão cảnh nói chuyện tự tin cũng đủ, bốn mai, ta hôm nay cái tới tìm ngươi a chính là có chuyện quan trọng như cầu ngươi đâu, ân, ngài nói, chỉ cần ta có thể làm đến... Trình tứ mai biết, nếu không có thật chuyện quan trọng nhi, này lão cảnh thúc cũng sẽ không tới tiểu Bắc thôn, ở chỗ này chuyển động một ngày liền vì có thể nhìn thấy nàng. Ta à, tưởng từ ngươi nơi này mua điểm dược thảo, ngươi có thể hay không hỗ trợ? A, trình tứ mai vừa nghe liền sững sờ ở nơi đó, phục hồi tinh thần lại, nàng khó hiểu hỏi, lão cảnh thúc, ngài muốn dược thảo làm gì a? Là ai sinh bệnh? Không phải, bốn mai, ngươi biết ta là ở đâu? Công tác sao? Chỗ nào a? Bốn mai nghi hoặc, trung dược viện nghiên cứu, này năm chữ lão cảnh vừa nói ra tới, trình tứ mai trước kinh sau hỉ, lão cảnh thúc, thiệt hay giả. Đương nhiên là thật sự, con người của ta A, nghiên cứu 10 năm trung thảo dược, dùng nhà ta nói nói, kia đều là trung dược thần ngốc. Chính là hiện tại, người cũng biết, các phương diện quản lý đều thật nghiêm khắc, cho nên trung dược viện nghiên cứu tuy rằng còn ở, chính là có thể nghiên cứu đồ vật quá ít trước mắt. Các loại bệnh truyền nhiễm từ từ tăng nhiều, ta cũng tưởng nghiên cứu ra một ít trung dược thuốc bào chế tới tế thế cứu nhân. Trung dược chú ý chính là dược hiệu chậm chạp, nhưng đi căng, không có tác dụng phụ. Tương đối thuốc Tây tới nói, kia mới là chúng ta quốc gia bảo bối A. Ơn, Ngài nói rất đúng. Trình tứ mai dùng sức gật đầu. Trung dược chi thức bác đại tinh thầm, từ lớp người già tử hoa đà, biển thước đến bây giờ các loại trung y người tài ba, một thế hệ lại một thế hệ nhân vi phát. Triển trung y trả giá tâm huyết Nàng trong đầu lập tức liền nghĩ tới một người, người kia mặt, tuấn lãng, tuổi trẻ, ánh mắt quắc thước, lập lệ sắc bén mũi nhọn. Người nọ nói chuyện luôn là ngạo khí mười phần, hành sự cũng luôn là thật tự mình. Chính là, hắn ở đưa nàng về nhà trên đường, bởi vì sợ bần tỉnh ngủ nàng, hắn thế nhưng dừng lại xe ở ven đường đợi mấy cái giờ. Vẫn là hắn đã biết nàng khuyết thiếu lương thực, vô thanh vô tức mà liền cho nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Tưởng Hồng Kỳ Nàng đáy lòng có cái thanh âm ở tê kêu, hốc mắt nóng lên, trong lòng cũng là chua lồm. Bốn mai, thấy nàng giật mình thần, lão cảnh hỏi một câu, sao, bốn mai không được sao. Lão cảnh thúc, ngài sao liền biết ta có thể giúp ngài đâu. Đây là cái vấn đề, lần trước tuy rằng lão cảnh thấy nàng đi trong thành bán đồ vật kia cũng chỉ là bán chấn gà cùng dâu dại, cũng không có dược thảo A, điểm này nghi hoặc trình tứ mai đến hiểu rõ. Chuyện này A nói ra thì rất dài, kỳ thật ta đều tìm người mấy. Ngày rồi, cơ hồ mỗi ngày đều đi dệt len xưởng ký túc xá nơi đó chờ ngươi, nhưng là ngươi vẫn luôn không đi, ta nôn nóng đâu liền dựa theo lúc trước kia hậu sinh nói cho ta địa chỉ tìm tới. Lão cảnh theo như lời hậu sinh, trình tứ mai biết, chính là chỉ lý lộ sinh, nhất định là hắn lần trước cùng lão cảnh thúc nói qua chính mình là tiểu bắt thôn Chính là, ngài đi dệt len xưởng sao lạp, ta ngay từ đầu đi dệt len xưởng đâu, cũng không biết ngươi hiểu dược thảo, ta là thật sự đi tìm ngươi mua chấn gà nhưng gặp gỡ một cái phụ nữ đồng chí nàng nói nàng cũng đang đợi ngươi chờ cảm ơn ngươi nói ngươi lần trước dùng như vậy hai viên dược thảo hạt châu liền đem bọn họ hài tử cấp cứu nói ngươi là kỳ nữ tử hiểu y thuật ta vừa nghe thật là đại hi a ta biết này dược thảo đều ở nông thôn trong núi trường đâu cho nên liền tưởng cầu ngươi hỗ trợ bán dược thảo cho ta ta nghiên cứu công tác mắt thấy liền phải chết có thể hay không tiếp tục đi xuống liền xem ngươi có phải hay không giúp ta cái này vội Ngươi yên tâm, thu dược thảo tiền, nên nhiều ít nhiều ít, ta tuyệt đối không phải ít cấp một phần, bởi vì loại này trong dược nghiên cứu, phía trên là có chuyên pháp cho chúng ta kinh phí, kinh phí còn rất sung túc, liền xem ngươi dược thảo nhiều ít, một câu, ngươi có bao nhiêu, chúng ta muốn nhiều ít, càng nhiều càng tốt, a thật sự a lão cảnh thúc, thật tốt quá, trình tử mai vui mừng quá đổi, mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều rất buồn nản a nhớ tới phía trước bán dược. Thảo cấp tưởng hồng kỳ Đó là cỡ nào thống khoái a? Một bên giao dược thảo Một bên lấy tiền Tiền còn cấp thống khoái không nói Giá cả cũng không tồi a. Chính là hiện tại Bán râu dài đến bán mấy túi Cũng không thắng nổi dược thảo đáng giá Trừ phi có thể bắt được cái cái gì con thỏ Gà rừng gì đó bổ sung Mới có thể nhiều kiếm điểm Bằng không thật là đáng thương Hiện giờ Lão cảnh thúc thế nhưng là trung y viện nghiên cứu Này cũng quá vừa khéo đi Nói như vậy Bốn mai ngươi là đáp ứng Rồi Lão cảnh cũng là vẻ mặt vui sướng. ân, lão cảnh thúc ta nhưng đến cảm ơn ngài đâu. Trình tứ mai nói, ai nha, là ta nên cảm ơn ngươi. Được rồi, chúng ta ai cũng đừng tà ai, ta nấu cơm, hôm nay cái a, thỉnh ngài ăn con thỏ thịt. Giữa chưa hầm con thỏ thịt chỉ dùng non nửa cái con thỏ, lúc này, trình tứ mai đem dư lại con thỏ thịt lấy ra tới, sau đó thường đào băm đi, bỏ thêm thổ ngật đáp nơi, cùng nhau dùng lão thổ lẩu niêu cấp hầm. Con thỏ thịt hầm hảo, nàng đem thổ lẩu niêu dùng rổ Trang hảo, kêu lên lão cảnh thúc cập ba cái hài tử Cùng nhau liền trở về tiểu bắc thôn Trình lão héo nghe nói về này trong thành tới lão đồng chí là làm trung y nghiên cứu Hơn nữa là nhà hắn tiểu tứ quê nữ bằng hữu Kia kêu một cái vui mừng, chạy ra đi canh giờ không lớn Liền sách trở về một lọ rượu, phan lão thái trần hắn liếc mắt một cái Nói, lại là từ lão ngủ nơi đó muốn tới đi Sao lạp, ta cùng lão ngũ nói, quê nữ thỉnh hắn ăn con thỏ thịt, hắn đến mang điểm có mùi vị đồ vật tới, này không phải cầm cái này tới, đây chính là lần trước quê nhà lãnh đạo tới xem lão ngũ khi mang cho hắn, hồng tinh rượu sái, như thế nào? Trình lão hiếu là cái thật sự người, tâm nhãn thật sự, đại nhân cũng thật sự, hắn quê nữ cao khách, cũng là hắn cao khách, hắn mừng rỡ chiêu đại đâu, lão ngũ đâu? Phan lão thái hỏi, tới, tẩu tử, ta Liên xuyên dạy công phu, ta đại ca liền chạy về tới. Khi nói chuyện, qua ngủ liền vào được. Trình tử mai cấp hai người dẫn tiếng, nói lên qua ngủ chuyện. Này tới, lão cảnh cũng là biết đến, hơn nữa hai người còn đã gặp mặt. Là ở năm trước trong thành quốc khánh tiết, trong thành khai khen ngợi đại hội, qua ngủ chịu mời tham gia, lão cảnh cũng đại biểu trung y giới đi. Hai người vừa lúc ngồi ở một khối, liền nhận thức, hôm nay cái vừa thấy, đó là phá lệ quen thuộc, xôi nổi tỏ vẻ muốn một say phương hư Kết quả đâu, đêm nay, ba cái các lão ra thật đúng là liền đều uống say. Một lọ hồng tinh rượu sái không đủ, qua ngủ lại làm bốn mai đi nhà hắn. Lấy một lọ lão bạch làm, đều là đồ cao, đem ba người uống đến vận vận hồ hồ, nói chuyện phím cho tới hơn phân nửa đêm, ba người là oai ngã vào trên giường đất hợp y ngủ. Lý lộ sinh là ở buổi tối 7 giờ rưỡi đuổi xe ngựa đi vào tiểu Bắc thôn. Hắn đi bên ngoài đưa hóa trở về, thấy trình tứ mai không ở nhà, liền biết nàng đi đông sơn. Tới rồi đông sơn nền tảng hạ thấy nhà tranh không ai, liền tìm đến trong thôn tới. Tới thời điểm chính gặp gỡ qua ngủ cùng lão cảnh, trình lão héo uống đến nóng. Hồi đâu, hắn phù cần đi hỏi cái hảo, nói nói mấy câu, liền rời khỏi tới. Lúc này ba cái hài tử đều đã vây được đôi mắt không mở ra được. Trình tứ mai liền cùng phan lão thái nói, làm nàng ngày mai buổi sáng nói cho lão cảnh thúc. Lý lộ sinh vừa lúc muốn đi trong thành đưa hóa, thuận đường tới lôi kéo hắn cùng nhau trở về thành, làm hắn chờ liền hảo. Phan Lão Thái đáp ứng rồi, Trình Tứ Mai liền cùng Lý Lộ Sinh mang theo ba cái hài tự trở về Lý Gia thôn, lúc này cũng đã là buổi tối 9 giờ nhiều. Hai người thu thập hạ đồ vật, lại đem ngày mai cái muốn bắt đi trong thành bán rau dài hái được lá khô, bó thành một tiểu bó một tiểu bó, tính kế tính kế, này đó rau dài, hơn nữa trong rổ trứng gà, còn có dễ sắn tổng cộng bán bất quá 10 đồng tiền. Trình Tứ Mai thở dài, Lý Lộ Sinh lại nói, đã thực hảo, này có thể so súng đất kiếm công điểm tới tiền nhiều. Trình tứ mai nhìn hắn một cái, nói, nhìn xem ngươi kia không tiền đồ hình dáng. Hóa ra chút tiền ấy liền đem ngươi cấp mỹ chứ a? Nếu là có, càng tốt chiêu số có thể kiếm càng nhiều tiền, vậy ngươi không phải muốn cao hứng muốn chết. Thật vậy trăng, còn có thể kiếm càng nhiều tiền. Bốn mai, gì chiêu số? Lý lộ sinh biết bốn mai là chưa bao giờ nói bậy, hắn kinh hỉ hỏi. Ta, trình tứ mai nói còn chưa dứt lời, liền nghe được bên ngoài răng rắc một thanh âm vang lên động. Theo sát liền có người hô to một tiếng, tiểu tử, chính là tóm được ngươi, trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh tức khắc cảnh giác, vội vàng ra phòng, liền thấy trong, viện dưới ánh trăng, lờ mờ bảy tám cá nhân, trong đó có một người là bị hai người bắt cóc chủ, hắn còn không phục ở nơi đó, kêu, các ngươi buông ta ra, làm gì bắt ta a Lộ Sinh, chúng ta ở cửa nhà ngươi bốn phía thủ nửa đêm, liền chờ trảo tiểu tử này, nhìn xem đi, người chúng ta cho ngươi bắt được, làm ngươi tức phụ hảo sinh ở trong thôn ngừng nghỉ đời. Đừng nhúc nhích chiếc liền phải đi quê nhà cáo trạng, con người của ta, đương cả đời thôn bí thư chi bộ, làm người như thế nào, mặc kệ quần. Chúng, vẫn là quê nhà lãnh đạo nhóm, kia đều là rõ như ban ngày. Khi nói chuyện, thôn bí thư chi bộ Lý Tam Đức liền đạt cửa trường 58 sai sự 58 trường 58 sai sự thúc, im cũng chưa nói ngài không hảo a Lý Lộ Sinh không hiểu ra sao, đối với Lý Tam Đức lời này hắn có điểm ngốc. Người tức phụ chính là cái người tài ba, Lý Tam Đức nói ánh mắt liền nhìn về phía Trình Tứ Mai Lộ sinh ra ta cái này đương bí thư chi bộ xem như nói chuyện giữ lời đi Hắn ngày này đều ở nhà mắng hắn lão bà tử Mắng nặng lòng tham được Trình Tứ Mai như vậy một chút chỗ tốt Kết quả đâu đều phải bị nàng trở thành nhược điểm Thúc Yêm cũng vẫn luôn cảm thấy ngài thật tốt Này trăm dặm trong vòng không có so ngài lại xứng chất Tái hảo bí thư chi bộ đâu Trình Tứ Mai nói hừ ngươi biết liền hảo Đều ở Lý ra thôn hỗn, ta xem a vẫn là cho chính mình chừa chút đường sống hảo, bằng không a ai rất khó coi. Lý Tam Đức hận chết cái này tiểu nữ tử, trong bụng sao liền như vậy dùng nhiều hoa rụt đâu. Cũng may, cái này đến Lý Lộ Sinh trong nhà hòa hòa ra hỏa cuối cùng là cho bắt lấy. Ngươi, là Hồ Bốn. Nhìn đến bị chị bảo đội bắt lấy người, Lý Lộ Sinh kinh ngạc. Cái này Hồ Bốn cùng Vương Hoài Thủy là một cái thôn, trộm cắp, cái gì chuyện xấu đều làm. Lý gia đại ca, chúng ta chính là thân thích a. ngươi mau làm cho bọn họ thả ta đi. Hồ bốn nhìn đến Lý lộ sinh vẽ mặt nô tài tướng, Lý gia đại ca, thật sự, hôm qua cái tới nhà ngươi tạp cửa sổ thật không phải ta, chỉ là hôm nay cái sắp đến. Ta, ta, ta còn không có tới kịp súng tay, đã bị bọn họ bắt được a. Hồ bốn nói, ý gì? Hóa ra các ngươi đến nhà ta hòa hòa, vẫn là bài ban tới. Lý lộ sinh bị tức giận đến giữa khóc giữa cười. Ta... Ta cũng không biết a, ta chính là tưởng nói, hôm qua cái tới nhà ngươi người thật không phải ta, ta, ta chuyện gì không làm, các ngươi không thể bắt ta. Hồ Bốn nói, ngành cổ hướng Lý Tam Đức trần mắt, ngươi còn dám nói chính mình đương thật lâu bí thư chi bộ, vậy ngươi nhìn không ra tới ta không? Phải người xấu a, ta nếu là có thể đem ngươi xem thành là người tốt, kia mới thật là ánh mắt không tốt. Lý Tam Đức lời này đem mọi người đều nói vui vẻ. Cũng không phải là sao, hồ bốn hư thanh danh kia chính là ba dặm năm thôn mỗi người đều biết Phần 74 thúc, nhìn dáng vẻ hắn là không nghĩ nói thật Vậy các ngươi vẫn là đem hắn đưa quê nhà đồn công an đi Trình tứ mai nhìn đến hồ bốn kia mắt bắt đầu, liền biết chuyện này không đơn giản như vậy Quả nhiên, hồ bốn vừa nghe muốn đem hắn đưa đồn công an Sợ tới mức đều phải đái trong quần, trực tiếp liền cấp lý tam đức quỳ xuống Ngài liền thả ta đi, ta thật sự chuyện gì cũng chưa làm Ngươi không có làm chuyện gì Nhưng chúng ta cũng không có thù hận Ngươi nói một chút Ngươi vì sao muốn tới nhà của chúng ta hòa hòa Trình tứ mai hỏi Cái này, hồ bốn do dự Xem ra, ngươi vẫn là không nghĩ nói Kia hảo, chúng ta liền đem hắn giao cho độn công an đồng chí đi Nói, Lý Tam Đức vung tay lên Bên cạnh liền có người lại đây Tấm kéo hồ bốn Đem hồ bốn sợ tới mức thẳng ồn ào Đừng đưa ta đi Ta nói, ta đều nói còn không được sao Theo hắn nói, làm cho bọn họ tới Lý Lộ Sinh trong nhà nháo sự sau lưng người chủ sự chính là Vương Hoài Thủy Cái này Vương Hoài Thủy sao có thể như vậy, ta tìm hắn đi Lý Lộ Sinh tức giận đến hỏa khởi, ra cửa thẳng đến Lý gia nhà cũ Quả nhiên ở hắn tới rồi thời điểm, Vương Hoài Thủy cùng Lý Văn Quyên cũng đã trở lại Hai người một cái ban mặt, một cái ninh má, Lý Văn Quyên vào cửa Thời điểm, còn hung hăng mà mắng, tưởng thượng ta giường đất Vậy làm được ta nói chuyện này Văn Quyên, ta không phải làm hộ bốn bọn họ đi làm sao Ngươi, ngươi cũng không thể như vậy lạnh ta Ngươi không cho ta thượng ngươi giường đất Ta đây cưới ngươi làm chi à Vương Hoài Thủy gấp đến độ đều vò đầu bứt tay Hắn đem Lý Văn Quyên mang về sau vốn dĩ cho rằng hắn có thể đi cái này Tiểu nữ nhân cấp gì đến dễ bảo Chưa từng tưởng, Lý Văn Quyên lợi hại cực kỳ Chẳng những đem nhà hắn có Thế tạp đồ vật đều cấp tạp Còn đem hắn cấp cào cái đầy mặt hoa lúc này trên mặt vẫn là một đạo một đạo vết máu đâu hừ ngươi lý văn quyên nói còn chưa dứt lời lý lộ sinh liền vào được vương hoài thủy ngươi cái hỗn đảng ngươi làm người đi nhà ta hòa hòa gì ta tìm ngươi trọc ngươi cái này đại cử tử a này cũng không nên trách ta là ngươi muội tử làm ta như vậy làm vương hoài thủy vuốt cái óc nói văn quyên ngươi vì cái gì muốn làm như vậy lý lộ sinh thật là bị tức điên này vẫn là hắn một tay mang đại súng đại lục muội sao Lý lộ sinh, ta chính là không cho trình tứ mai quá ngày lành, ta quá không tốt, nàng cũng mơ tưởng quá hảo. Lý Văn Quyên tới rồi vương hoài thủy trong nhà mới phát hiện, nguyên lai nàng gả không riêng gì cái lưu manh, thật đúng là hai bàn tay trắng kẻ nghèo hèn a. Nhà chỉ có bốn bức tường không nói, trong nhà giấy cửa sổ cũng chưa dán, phòng ở còn mưa rụt, trời mưa thời điểm, bên ngoài hạ đại, trong phòng hạ tiểu nhân, kia kêu một cái. Khổ. Nàng dưới sự giận dữ, liền không chuẩn Vương Hoài Thủy dựa thân, chỉ cần hắn tưởng chạm vào nàng, nàng liền cào hắn, đem hắn cào đến thật sự chịu không nổi, hỏi đến đế như thế nào nàng mới có thể thuận hắn. Kết quả Lý Văn Quyên liền nói, chỉ cần hắn làm trình tứ mai nhật tử không hảo quá, kia nàng liền dung hắn. Vương Hoài Thủy đối với làm chuyện xấu một chút điểm mấu chốt đều không có, lập tức liền tìm hồ bằng cậu hữu hồ bốn, triệu võ đám người bài băng mà đi lấy lộ sinh trong nhà làm ẩm ủy. Để nhất vãn triệu võ thành công, trở về nói cho Lý Văn Quyên nghe, Lý Văn Quyên chẳng những không cao hứng, còn đem Vương Hoài Thủy mắng một đốn, nói cái gì? Liền tạp cái cửa sổ có gì đặc biệt hơn người, có loại người đi đem Trình Tứ Mai hòa hòa. Vương Hoài Thủy nghe xong kinh ngạc, nói, kia chính là ngươi tẩu tử a. Ta phi, nàng mới không phải đâu, cái kia tiện nữ nhân, có ta thì không có nàng, có nàng thì không có ta. Lý Văn Quyên chửi ầm lên. Hồ Bốn vừa nghe có tiền nghi chiếm, lập tức liền nói đêm nay thường hắn đi lấy lộ sinh trong nhà kết quả tiểu tử này là cái ngu ngốc cũng thực sự không nghĩ tới trình tứ mai tìm bí thư chi bộ lý tam đức ở phòng ở chung quanh mai phục hạ người hắn vừa ra động đã bị bắt sự tình xem như rõ ràng lý văn quyên cũng không kiên rẽ trực tiếp thừa nhận còn nói về sau còn sẽ tiếp tục tìm trình tứ mai phiền toái trừ phi nặng lăng ra lý gia thôn ta gã chính là lý gia thôn người làm gì phải rời khỏi lý gia thôn trình tứ mai nói chuyện đi Đến, hừ, ai thừa nhận ngươi là Lý ra người, Lý Văn Quyên giận trần nàng ngươi một cái gã đi ra ngoài khuê nữ, còn chạy về nhà mẹ để tới la lên hét súng, Lý Văn Quyên, ta thật là cảm thấy ngươi đọc kia mấy năm thư là bạch đọc. Trình tứ mai nói, liền ánh mắt nhìn thẳng vương hoài thủy, ngươi có thể hay không chế phục ngươi nữ nhân, đó là chuyện của ngươi nhi, nhưng là ngươi nếu về sau còn dám làm người tới quấy dạy nhà ta, ta đây liền báo án, làm đồn công an đem ngươi nhốt lại, đến lúc. Đó, ta nhìn xem là ngươi ở trong câu lưu sở tự tại, vẫn là ngươi tức phù ở bên ngoài tự tại. Trình tứ mai phía dưới nói là, ngươi tức phù cũng không phải là đèn cạn dầu, vạn nhất không lưu ý liền cho ngươi mang lên đỉnh đầu hoặc là mấy đỉnh nón xanh, vậy ngươi đã có thể đẹp. Vương Hoài Thủy là hư, nhưng không ngốc. Hắn nghe hiểu trình tứ mai ý tứ, đều là người một nhà, về sau tự nhiên sẽ không làm ầm ĩ hai nhà chuyện này. Vương Hoài Thủy, ngươi quên ngươi đáp ứng ta cái gì? Lý Văn Quyền cấp tức dần đến hướng về phía Vương Hoài Thủy mắng. Vương Hoài Thủy đi phía trước một bước, chặn ngang liền đem Lý Văn Quyên cấp bế lên tới, cấp bước biên hướng trong đi, biên cùng Lý lão thái ồn ào, "Mẹ vợ, mượn nhà ngươi giường đất xử xử a." Theo buồn trong cửa phòng rắc một tiếng đóng lại, theo sát liền truyền đến Lý Văn Quyên chửi bầy thanh, "Vương Hoài Thủy, ngươi cái này tổng hóa, cút ngay, ta không cần cùng ngươi ở một khối, Vương Hoài Thủy, ngươi cái." Thanh âm càng ngày càng thấp, rồi sau đó liền không có Trong viện đứng này đó cá nhân đều ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau lại trình tứ mai xoay người đi ra ngoài. Lý Lộ Sinh cũng đi theo. Lộ Sinh, ta mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Phía sau Lý Lão Thái nói, ngủ đệ, ngươi hôm nào bồi nương đi quê nhà về sinh viện nhìn xem đi. Lý Lộ Sinh đối Lý Lộ Khởi nói, Nga, đại ca, ngươi, các ngươi trở về đi. Nhị ca bọn họ cũng, không ở nhà. Lý Lộ Khởi nhìn xem Lý Lão Thái, nhìn nhìn lại Lý Lộ Sinh, nói, Lý Lộ Sẵn, Theo Giang Phượng Nga đi Lý Tam Đức ra lúc sau, này đều mấy ngày rồi, cũng không hồi Lý ra tới, đối ngoại Lý Tam Đức hai vợ chồng nói cháu ngoại gái là đi nhà bọn họ giúp đỡ bọn họ làm điểm việc. Trên thực tế, Giang Phượng Nga nói, Lý ra Lão Thái Thái một ngày không tự mình đến Lý Tam Đức trên cửa đi thỉnh bọn họ, bọn họ, hai vợ chồng liền sẽ không trở về. Lý Lão Thái chăng tự cục, tự nhiên không thể liền như vậy đi Lý Tam Đức trong nhà thỉnh bọn họ. Cho nên, hiện tại, Lý ra cũng liền lý lộ khởi cùng Lý lão thái hai người, to như vậy sân quạnh quẻ, ba ngày Lý Lộ khởi súng rụng làm việc, Lý lão thái liền ngồi ở trong sân trúc trên ghế, nhìn thiên thở ngắn than dài, ta trở về. Lý Lộ xin cúi đầu, nói lời này, đi ra lý ra nhà cũ. Phía sau Lý lão thái tức giận đến dậm chân mắng, đều lăng, đều cút cho ta, về sau cũng đừng lại tiếng ta cái này môn. Ngày hôm sau, Trình Tứ Mai nghe nói, vào lúc ban đêm, bí thư chi bộ Lý Tam Đức khiến cho người đem Vương Hoài Thủy cấp bắt lại. Nói hắn là tới Lý ra thôn phá hư nông nghiệp sinh sản đầu sỏ gây tội, đến đưa đến quê nhà đi xử lý nghiêm khắc. Cái này nhưng đem Lý Văn Quyên sợ hãi. Lại sao nàng cùng Vương Hoài Thủy cũng kết hôn là hai vợ chồng, nàng năng nỉ Lý Lão Thái đi Lý Tam Đức nơi đó cầu tình. Kết quả Lý Lão Thái chờ mặt ra đi Lý Tam Đức ra, nghiên diện liền gặp gỡ Giang Phượng Nga. Nàng há mồm vừa muốn kêu Phượng Nga, nhưng ra Giang Phượng Nga lại một cái vặn người đi trở về, cho nàng lượt một cái sau lưng. Này! nhưng đem lý lão thái tức điên vừa muốn mắng lý tam đức trong nhà lão vương bà tử gia tới ngươi tới làm chi ngữ khí không tốt thông ra ta tới là tìm lý lão thái lời này mới ra khẩu bên kia vương lão bà tử liền lão xào đem mặt lược hạ nha nha nha lý ra ngươi những đừng nói như vậy chúng ta chính là không dám cùng ngươi làm thân thông ra ngài xem xem ngài lời này nói ta hôm nay cái tới đâu chính là vì tiếp vượng nga cùng lộ sản về nhà vượng nga lộ sản xuất hiện Đi, nương tới đón các ngươi, nguyên bản tới một đích, Lý lão thái không đạt tới, lại lời nói đuổi lời nói đành phải trước đem Giang phượng nga này đầu cấp trấn an hảo. Không từng tưởng, nàng phóng thấp dáng người, muốn tiếp tất phù nhi tự trở về, nhân ra Giang phượng nga lại không cảm kích, hừ cũng chưa hừ một tiếng, trực tiếp ném cho nàng một câu, không trở về. Đi thôi, đi thôi, lý gia, ta nơi này xem không lưu người." Vương lão bà tử nói, liền ra bên ngoài xô đẩy Lý lão thái. Lý lão thái Này một nôn nóng, mới hướng về phía nhà ở nói, hắn đất thúc a hoài thủy vẫn là cái hài tử, ngươi có thể hay không xem ở chúng ta hai nhà thân thích phân thượng, cũng đừng đem hắn hướng quê nhà tặng, ta quê nữ cùng hắn mới vừa thành thân, này đưa đi, vạn nhất đến mười năm tám tái trở về, kia không phải hố nhà ta ngươi kia chất nữ sao, nàng này một ồn ào bên trong nhưng thật ra không ra tiếng nhi, vương lão bà tử trực tiếp một câu, kia bất chính hảo sao, làm ngươi quê nữ tái giá một lần. Dù sao người kia quê nữ chưa chắc là có thể tại đây ra ngay dạy Lời này nếu là người khác nói Lý Lão Thái tất nhiên sẽ đem nàng miền xe lạng Chính là nói người lại là bí thư tri bộ trong nhà Nàng có tâm cũng không kia gan Ngũ tử lộ khởi đang ở quê nhà đi theo học được kế Đây chính là Lý Tam Đức chiếu cố thân thích nói mới cho an bài Một khi đem Lý Tam Đức cấp trọc giận Lại đem Lý Lộ Khởi cấp loát xuống dưới kia Lý Lão Thái liền hối hận chỗ ngồi đều tìm không thấy Cho nên nàng đành Phải xóa sạch nha hướng trong bụng nút, nhìn xuống khẩu khí này, hậm hực mà trở về nhà. Hạ buổi nhi, Vương Hoài Thủy đã bị đưa đi quê nhà, sau đó đã bị câu lưu 15 thiên. Buổi tối, Lý Lộ Khởi đến Lý Lộ Sinh trong nhà tới, ấp úng mà nói, làm Lý Lộ Sinh về nhà đi xem. Lý Lộ Sinh không chịu, hỏi chuyện gì? Lý Lộ Khởi nói, nương bị bệnh. Lý Lộ Sinh trợn mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, lại là nương trang bệnh, làm ngươi tới tìm ta đi. Ta không trở về. Nói, liền đi cửa sửa sang lại trên, xe ngựa đồ vật, hắn cùng bốn mai hôm nay cái đi tranh trong thành, đem bốn mai ở Đông Sơn thượng đào rau dại, dễ sắn, còn có chấn gà gì đó đều cùng nhau bán, kỳ thật cũng không đi địa phương khác, liền ở dịch len sưởng người nhà lâu nơi đó bán đi, còn gặp gỡ lâm hồng, nàng lôi kéo Trình Tứ Mai nói, là nàng cứu nàng nhi tử, muốn thật mạnh cảm tạ Trình Tứ Mai. Trình Tứ Mai bọn họ trước khi đi, Lâm Hồng cùng nàng trưởng phu lấy tới một bao đồ vật, có ăn, hữu dụng, còn có mấy miếng vải liêu, nói là. Trong sưởng phát súng dưới sinh sản ưu tú giả phần thưởng, làm Trình Tứ Mai lấy về đi cấp hài tử cùng chính mình làm bộ xì mi. Trình Tứ Mai luôn mãi chối từ, Lâm Hồng đều kiên trì, không có biện pháp liền đành phải nhận lấy. Vừa lúc Trình Tứ Mai bọn họ còn dư lại một bó râu dại, một đống dễ sắn, liền đều cho Lâm Hồng hai vợ chồng. Bọn họ vội vàng chạy về tiểu Bắc thôn. Tiết hài tử lại trở lại Lý ra thôn, liền chính đuổi kịp Lý Lộ lên tìm Lý Lộ Sinh. Lý Lộ Khởi kiến đại ca không chịu cùng hắn. Trở về, hắn gục súng đầu đi ra ngoài, đi tới cửa, bị trình tứ mai gọi lại, Lộ Khởi, cái này cho ngươi, lấy về đi cho ngươi nương làm thí điểm dược. Nàng đưa cho Lý Lộ Khởi chính là 10 đồng tiền. Đây là nàng cùng Lý Lộ Sinh hôm nay cái vào thành đi bận việc một ngày, bán toàn bộ đồ vật được đến tiền. Tẩu tử, ta không cần. Lý Lộ Khởi ngượng ngùng, hắn nương là sao đối đại nhân gia Trình Tứ Mai, hắn không phải không biết, mau lấy thường đi, lúc này cùng đại ca ngươi khách khí cái gì, Trình Tứ Mai kiên quyết 10 đồng tiền đưa cho Lý Lộ Khởi, Lý Lộ Khởi mặt mang theo xấu hổ rời đi, Trình Tứ Mai về phòng, Lý Lộ xinh nhẹ giọng nói, Bốn mai, cảm ơn ngươi, cùng ta khách khí cái gì, kia tiền cũng có phần của ngươi, Trình Tứ Mai nhẹ nhàng bâng quơ một câu, tiếp theo liền đi hống cô gái ngủ, ta... Ta là nói, cảm ơn ngươi không so đo ta nương đối với ngươi những cái đó không hảo. Nhìn đông phòng cửa phòng, Lý Lộ Sinh thấp thấp mà nói, đông phòng cửa sổ bị Triệu Võ cấp tập, Lý. Lộ Sinh liền thử thăm dò cùng Trình Tứ Mai nói, bằng không ngươi liền mang theo hài tử trụ đến Tây phòng đi. Vậy ngươi cùng hổ tử bọn họ trụ chỗ nào? Trình Tứ Mai há mồm một câu cái này, đem Lý Lộ Sinh cấp hỏi ở nơi đó. Một câu ngành ở trong cổ họng, hắn há miệng thở dốc cũng chưa nói ra tới, hắn kỳ thật tưởng nói, bốn mai, chúng ta ngủ một cái trên giường đất không được sao. Nhưng hắn biết bốn mai bản tính, chính hắn tâm cũng không dung hắn miễn cưỡng bốn mai, cho nên, trừ thời gian hắn, đem đông phòng cửa sổ cấp sửa được rồi. Cửa sổ sửa được rồi, bốn mai cùng cô gái càng không lý do đi tây phòng. Ngẫm lại, Lý Lộ Sinh liền cảm thấy chính mình thiếu tấu Nhưng, ngày hôm sau sáng sớm Lý Lộ Sinh liền đem Trình Tứ Mai kêu đi lên Cùng nàng nói, bốn mai, có thể hay không cho ta điểm tiền Ngươi phải cho hổ tử nại nại đưa tiền đi Trình Tứ Mai có điểm nghi hoặc Hôm qua cái buổi tối nàng mới vừa cho Lý Lộ khởi 10 đồng tiền A Phần 75 không phải, hôm nay cái là thất tịch Tiếc, ta muốn mang ngươi cùng bọn nhỏ hồi tiểu Bắc thôn đi Các ngươi bọn tỷ muội cũng có thể tụ một tụ chúng ta đăng ký rất nhiều nhật tử cũng không bãi rượu ta vẫn luôn cảm thấy thật xin lỗi ngươi lần này liền thừa dịp ăn tết chúng ta liền ở đông sơn lúc lắc rượu thỉnh cô gái nàng mấy cái gì còn có dựng cùng với cha vợ mẹ vợ bọn họ cùng nhau ăn một đốn này tiên tính ta ta về sau đuổi xe ngựa kiếm lời trả lại ngươi nói cái gì đâu lý lộ sinh ngươi lấy ta đương hai nhà người a trình tứ mai giả vợ tức giận sùi mặt không không phải ta chính là cảm thấy này tiền vốn dĩ nên ta hoa Hoa ta chính mình tiền, chính là ta chính mình lại không gì tiền, đành phải cùng ngươi muốn. Nói, hắn cúi đầu, thập phần co quắp mà xoa xoa tay. Xem ngươi cái ngốc hình dáng, ta còn không phải là ngươi sao. Cho ngươi, đây là nhà chúng ta toàn bộ tiền, đều cho ngươi. Trình tứ mai nói, liền đem khăn tay nhỏ móc ra tới, đưa cho hắn. Không, không cần này đó, ta chỉ cần này hai trường. Liên thành, lý lộ sinh là cái biết sinh sống chị từ giữa cầm hai chư mười khối, rồi sau đó hàm hậu mà cười nói, bốn mai, ta này cũng không phải là không bỏ được cho bọn hắn tiêu tiền a ta bảo đảm dùng này hai mươi đồng tiền đem tiệc rượu làm được khá tốt khá tốt, ngươi chờ xem đi, nhìn ngươi năng lực. Trình tứ mai tâm tình cũng không tồi, lý lộ sinh cái này hắn tự tuy rằng quá thành thật hàm hậu, nhưng dù sao cũng phải nói đến, vẫn là rất có tâm, xin hoặc nói trắng ra là, quá chính, là lòng dạ nhi, trong lòng có hay không đối phương, kia mới là quan trọng nhất chờ bọn họ đến tiểu Bắc thôn trong nhà thời điểm đại tỷ Trình Mùa Xuân hai vợ chồng còn có lão Tam Trình Tam Đào cùng Dương Văn Sinh đều đã tới rồi chính chờ bọn họ đâu ta nhị tỷ đâu Sao đại tỷ các ngươi trở về không gọi thường nhị tỷ cùng nhị tỷ phu cùng nhau hội a Trình Tứ Mai hỏi Trình Mùa Xuân nhị liên nàng Trình Mùa Xuân giống như có chút khó xử nói đến một nửa nhi đình chỉ rồi sau đó liền sắc mặt do dự tựa hồ không biết nên nói không nên nói sao làm Trình tứ mai kinh ngạc, nhìn nàng, không gì, chúng ta đi thời điểm, nhị liên còn ở nhà vội đâu, với liền khuê nói chuyện, phải không? Trình tứ mai nhìn xem mùa xuân sắc mặt, tổng cảm thấy đại tỷ có chuyện gì nhi ở gạt đại ra, hừ, đại tỷ, liền nhị tỷ phu cái loại này hóa, người căng bản đều không cần cho hắn gạt, hắn làm kia gọi người sự sao? Trình tam đạo lung lung là cái nghĩ sao nói vậy, lúc này thấy mùa xuân muốn nói lại, thôi không dễ chịu, nàng áp không được hỏa khí. Trường 59 sâu thẳm 59, trường 59 sâu thẳm sao lại thế này, trình tứ mai nhìn trình tam đào, còn không phải kia thiếu đạo đức nhị tỷ phu, trình tam đào lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên có người liền chọn mạnh vào được, bốn mai, người nhị tỷ phu đi quê nhà, có việc nhi muốn vội, là trình nhị Liên. nga, trình tứ mai nhìn xem trình nhị Liên, vành mắt có điểm hồng, không biết có phải hay không đã khóc, trên mặt ý cười giống như cũng là... Miễn cưỡng, hơn nửa nàng, không có cùng bốn mai đối diện ánh mắt. Cuối đầu, ta đi theo nương muốn cái miếng đồn dày hình dáng. Nói, lại chọn mạnh đi ra ngoài. Tam tỷ ta sao cảm thấy nhị tỷ có điểm quái quái. Ta không biết, nếu nhị tỷ chính mình đều không đệ bụng, ta quảng kia nhàn sự. Thật là, ta trình tam đào là như thế nào dứt khoát lưu loát người. Sao liền có như vậy yếu đối tỷ Nói, trình tam đào hầm hừ mà đi ra ngoài. Tứ mùi A, sao không thấy mùi phu. Trình tứ mai chuyển hướng. Trình mùa xuân, vừa muốn hỏi, Trình mùa xuân giành trước một bước, ngăn chặn nàng. Nga, hắn đi quê nhà cung tiêu xã mua đồ vật. Nhà, thật là cái chú ý người, quá cái thất tịch tiếp bạn ngươi về nhà mẹ đẻ cứ như vậy long trọng, kia chính là hảo A. Trình mùa xuân cười chừng nàng nam nhân với liền khuê, cũng không phải là ngươi nghèo đến len ken vang, đều không thể cấp ta cha ta mẹ mua điểm ăn ngon. Ta, ta sẽ nhiều làm việc. Với liền khuê lớn lên gầy gầy nhược nhược, chỗ nào giống cái. Làm việc hình dáng, cũng may hắn là cái ôn hòa nam nhân Nghe tức phụ lời nói, đối tức phụ cũng là hảo Chi kỹ dáng ý, ở tứ tỷ mùi trung Mùa xuân nhật tử quá đến không được tốt lắm Nhưng thắng ở nam nhân nghe lời, hiểu chuyện Cũng không cho nàng khí chịu Hai vợ chồng kết hôn ngày đó bắt đầu Đến bây giờ cũng chưa hồng quá mặt Nói đến cũng là làm trình tam đào nhất hâm mộ Nàng cung Dương Văn sinh liền không được Ba ngày một đại sảo hai ngày một tiểu sảo Kia nhật tử quá đến gà bay chó Xua cũng đừng mệt. Trình mùa xuân nhìn nam nhân nhà mình, nói, ai nha, thật là chịu không nổi các ngươi, sao cứ như vậy đâu. Trình tứ mai nhìn đại tỷ cùng đại tỷ phu hai người như vậy tinh tế đối thoại, cũng là thâm chịu kích thích, biết hỏi lại gì, đại tỷ cũng sẽ không nói, đơn giản vén lê mạnh đi ra ngoài. Trình lão hiếu sáng sớm liền đi trong đất, lúc này còn không có hồi. Phan lão thái ở bùng trong thu thập ra, nàng kỳ thật cũng biết mấy cái quê nữ đều sẽ không ở nhà ngủ lại, nhưng... Đương nương liền chút tâm tư này, tổng muốn tinh tế mà chuẩn bị, vạn nhất cái kia quê nữ con rể muốn lưu trong nhà ở một đêm, kia nàng nhà ở chính là đến hảo sinh dọn dẹp hảo, quê nữ là nhà mình, con rể chính là nhà người khác, không thể làm con rể chọn lý, mẹ vợ đối con rể hảo, kia con rể cũng ngượng ngùng đối tức phụ không tốt. Trình nhị liên cất bước tiến vào, Phan Lão Thái đang ở hướng trên giường đất dọn giường đơn tử, giường đất không lớn, nhưng đệm chăn lại là sạch sẽ, bố mặt là thuần. Miên, cái ở trên người thoải mái, mới vừa ở ngay phía dưới vơi qua, cẩn thận nghe, còn có một cỗ ánh mặt trời hương vị. Mẹ, Trình Nhị Liên hô một tiếng, vành mắt liền đỏ. Sao lập Phan Lão Thái vừa quay đầu lại nhìn đến khuê nữ tình cảnh này, kinh ngạc hạ, buông trong tay dường đất đơn tử, kéo qua khuê nữ tay, Nhị Liên, ngươi sao lại gầy. Mẹ, Trình Nhị Liên lại lần nữa hô một tiếng, chưa nói người khác, nước mắt lại đổ dào dào lăn xuống tới, tiếp theo liền nhào vào Lão Thái Thái. Trong lòng ngực, thấp thấp mà nước mắt dòng dòng. Cái này Phan Lão Thái có điểm bị dọa, vội vàng hỏi, Nhị Liên, ngươi sao lạc, nói cho mẹ, phát sinh chuyện gì? Mẹ, ta, Trình Nhị Liên ngẩng đầu lên, vừa lúc liền nhìn đến nhà mình Lão Nương Mặt, đây là một chương trải rộng thâm thâm thiển thiển khe dãnh mặt, vài thập niên năm tháng mài dũa, làm Lão nhân đầy mặt già nua không nói, tóc cũng hoa râm, vóc người cũng câu lũ, ngay cả đôi mắt đều mất đi tuổi trẻ khi trong trẻo, trở nên vẫn đục. Cái loại này muốn ở mẹ rụt trong lòng ngực đại phun nước đắng xúc động, nháy mắt biến mất, trình nhị liên ngồi thẳng thân mình, nương dơ tay vén tóc không nhi, đem khóe mắt chạng ra tới nước mắt trà lâu rớt, mẹ, ta không có việc gì, chính là lâu không trở lại, tưởng ngài cùng cha, hải, ngươi đứa nhỏ này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, tưởng trở về liền trở về, các ngươi thôn Trang ly chúng ta thôn cũng không xa, thắng kiệt không có thời gian, vậy tự mình trở về, ngươi không thấy nương. Đem các ngươi trở về chủ nhà ở đều dọn dẹp hảo sao?" Tưởng mẹ, cứ việc hồi, Phan lão thái bút khê nữ đầu tóc, hòa ái mà cười. "Ân, đã biết." Trình Nhị Liên cố sức mà bài trừ một mạt cười tới, "Mẹ, ta đi ra ngoài tìm Bốn Mai các nàng, nàng trong lòng đang mắng chính mình, có việc nhi có thể cùng Bốn Mai các nàng nói, cũng không thể cùng mẹ nói a. Mẹ bao lớn tuổi, nhưng chịu không nổi chuyện gì." Đúng lúc này, bên ngoài trong viện vang lên Trình Tam Đào khoa chương thanh âm, "Ai ra uy, lão tứ. Ra, ngươi đây chính là tới khoe dậu. Tấm tắc, nay gà vịt thịt cá đều mua toàn, ngươi tưởng sao mà, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta mấy cái đều cấp ngưỡng đi rồi? Tam tỷ, ngươi đừng hiểu lầm hắn, hắn là cảm thấy chúng ta đăng ký sau không mời khách, lúc này thừa dịp thất tịch tiết, chúng ta liền trở về thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm, xem như tận tâm. Trình Tứ Mai đứng ra giải thích nói, ai nha, đây là đau lòng, quả nhiên là gã đi ra ngoài khoe nữ bác đi ra ngoài thủy, này không mấy ngày đâu liền biết đâu nam nhân oán tỷ mùi, trình tam đào nói, liền cười xấu xa. tam tỷ liền ngươi nói nhiều, cấp lớp kính ngươi miệng. trình tứ mai giải khai lý lộ sinh mua tới kẹo túi lột một khối đường, nhấc vào tam đào trong miệng. tam đào ô ô lạp lạp vừa ăn đường biên nói, không thành, một khối đường liền muốn đem ta thu mua à. không dễ dàng như vậy, ít nhất tứ mùi phu, ngươi đến cho ta cái bao lì xì đi. thành, ngươi cho ngươi tứ mùi phu hỏi cái hảo, ngươi tứ mùi phu cho ngươi cái áp eo tiền như thế nào trình tứ mai cũng nhạt lão tứ có ngươi như vậy sao giúp đỡ người khác khi rễ tỷ tỷ hắn cũng không phải là người khác đâu trình tứ mai xem lý lộ sinh đứng ở nơi đó có chút co quắc liền hướng về phía hắn nói tam tỷ cho ngươi vẫn ăn ngươi mau đi dư lại tiền đều cho nàng áp eo cái này là cho tam tỷ mua bốn mai nói tam tỷ thích nhất ăn đào tô lý lộ sinh nói liền đem một bao đào tô đôi tay đưa qua đi Nhìn xem, này, nhỏ nhỏ một bao đào tô liền lấp kín, ta miệng, đến, ta cũng không nói. Ai làm nhân ra hai vợ chồng kẻ sướng người họa biết làm việc đâu, liền không cùng nhà ta cái kia quật lừa, làm việc nhi không vững chắc, nói chuyện không dứt khoát. Quả thực chính là, trình tam đào lời nói mới nói được nơi này, bỗng nhiên cửa phòng chi nha một tiếng đẩy ra, dương văn sinh ra tới, trừng mắt, lại đang nói ta nói bậy, ta nói chính là lời nói thật. Trình tam đào có điểm chột dạ, nhéo đào tô bao hướng trong đi. Tử mùi phu, ngươi lấy lòng. Cha, mẹ nó lực độ cũng là lớn điểm, cái này làm cho chúng ta vài người làm sao a? Dương văn sinh sắc mặt khó coi, nói cũng mang theo nói móc y tứ. Tam tị phu, đây là lộ sinh cho ngươi mua hảo yên, trừ trừ xem, như thế nào. Trình tử mai nói liền đem một gói thuốc lá từ trong túi lấy ra tới. Bốn mai, ngươi có thể so ngươi tam tị cường. Biết đầu chính mình nam nhân, Dương Văn Sinh nói, liền biểu tình có chút ệ ỏi, nhưng một bên Lý Lộ Sinh lại ẩn ẩn cảm thấy cái này tam tỷ phu Dương Văn. Sinh vẫn luôn ở mắt lé xem hắn, cái loại này coi rẻ không cần nói cũng biết. Hắn trong lòng có chút không mau. Lý Lộ Sinh là cái suy xét chuyện này chu toàn, cấp cả nhà mỗi người đều mang theo lễ vật. Lễ vật đều không phải thật quý, trình lão héo chính là một lọ rượu, phan lão thái chính là một cái vải bông ngực, thuần tịnh màu lót thường theo màu lam ám hoa. Đã đẹp, lại không chương dương, trọc đến phan lão thái thẳng khen, nói bốn con dạy ánh mắt hảo, với liền khuê nhưng thật ra không có gì, cảm giác, cười theo, dương văn sinh lại thoạt nhìn vẻ mặt lạnh băng băng, trên thực tế hướng về phía lý lộ sinh thẳng ném đôi mắt hình viên đạn, mâu dựa chưa, trình tứ mai liền thu xếp đại gia cùng đi đông sơn, hạ buổi nhi trong thôn nghỉ, nói là làm mọi người đều trở về hảo sinh quá cái tiết Cho nên Trình Lão Hiếu đâu cũng không vội mà làm việc Cùng ba cái con rể đều nói Hôm nay cái mọi người đều muốn uống điểm Là nam nhân phải uống điểm Không thể uống nhiều Uống ít vẫn là có thể trọc Đến Phan Lão Thái ở nơi đó nói với hắn Có người như vậy đương cha vợ cha sao Giá lòng con rể uống rượu Sao ngươi tưởng con rể uống nhiều quá Về nhà cùng chúng ta quê nữ ầm ý a. Ta Trình Lão Hiếu con rể mới sẽ không uống rượu Chơi rượu điên đâu Trình Lão Hiếu vỗ bộ ngực nói Trọc đến với liền khuê cùng Dương Văn Sinh bọn họ đều sôi nổi tỏ thái độ, nói, nhất định làm được say lòng người không say tâm, tuyệt không sẽ về nhà tìm việc nhi, bốn mai tỉ mấy cái nhìn ba nam nhân bị lão cha cùng. Lão mẹ nói cái kia khẩn chương khí nhi, đều che miệng cười trộm. Thực mau, đại gia liền đến Đông Sơn. Trình tứ mai cùng Lý Lộ Sinh ở tới trên đường liền thương lượng hảo, mời khách muốn ở Đông Sơn thỉnh không nói đến bọn họ không nghĩ bốn phía trương dương chính là lý lộ sinh mua tới những cái đó thịt a ca a gì đó một khi ở trong thôn trong nhà làm chính tất nhiên là mãn viện tử hương khí không chừng sẽ làm người ta nói cái gì đâu kỳ thật trong thôn trong nhà cũng không có làm cơm nồi sắt bọn họ chính là muốn làm cũng không chiếc người nhiều lực lượng đại nhóm lửa nhóm lửa sắc rau thiết thịt dọn dẹp cá đều có người ở vội trình tứ mai kéo trình nhị liên ra cửa nhị tỷ đi ngươi giúp ta đi mặt sau chích mấy cây hành Trình nhị liên do dự hạ, nhưng không chịu nổi bốn mai lôi kéo, nàng đi theo đi phòng sau, nhị tỷ, ngươi cùng nhị tỷ phu cãi nhau, đứng ở phòng sau, trình tứ mai hỏi, trình nhị liên do dự mà không hé răng, ai nha, nhị tỷ, ngươi nhưng thật ra mau nói, chuyện a. từ nhỏ ngươi liền buồn, buồn đến làm người không biết ngươi rốt cuộc là gì tâm lý, bị ủy khuất cũng không nói, ngươi không nói, ai biết a? chúng ta cũng không biết, sao giúp ngươi, trình tứ mai nóng nảy bốn mai, ta không có việc gì chính là bởi vì một ít việc vặt cùng ngư nhị ca cãi nhau trong lòng cảm thấy không thoải mái trình nhị liên nói thật sự cũng chỉ là việc vặt trình tứ mai nhìn nàng ân, là, ngươi không quan tâm ngươi cùng lộ sinh hảo hảo sinh hoạt đi ta xem, hắn là cái tốt so với kia cái hỗn chướng trình đại tráng không biết cường nhiều ít ai, nữ nhân a, liền sợ gã sai nam nhân nói, trình nhị liên cúi đầu giống như ở vị trình tứ mai tiếc hận nhị tỷ. Chuyện gì Nhi đều sẽ quá khứ, ngàn vạn đừng khuất chính mình, biết không? Nàng đây là ở quyên trình nhị liên, kỳ thật cũng là ở quyên giải chính mình. Vạn sự luôn có cái khúc dạo đầu, có cái kết cục, trăm triệu sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào sợ hãi, hoặc là lo lắng, chuyện đó Nhi liền sẽ. Vĩnh viễn hoành gánh ở ai trước mặt? Phần 76 ân ta biết. Đi thôi, nên nấu cơm đi. Trình nhị liên trong tay cầm mấy cây hành, đi đầu đi phía trước đầu đi. Nữ nhân nhiều, nấu cơm cũng mau, trong nháy mắt sáu cái đồ ăn liền động tác nhất trí mà bưng lên trên bàn. Lý lộ sinh mua thịt là mang theo mỡ béo hoa thịt, vì kỳ thật không riêng gì ăn thịt, còn phải phải dòng du, đông sơn nơi này dầu phộng đều bị trình tứ mai bắt được Lý ra thôn, hôm nay cái nấu cơm toàn dựa vào thịt ba chỉ luyện ra. Tới mỡ heo, bất quá, như vậy đảo cũng hảo, mỡ heo làm được đồ ăn phá lệ hương. Cái gọi là cá, kỳ thật chính là mấy cái sông nhỏ cá, này vẫn là lý lộ sinh hỏi thăm bằng hữu, ở mương thôn mua tới, là mương thôn một cái lão nhân ở trong sông vớt đi lên, 11 hai điều con cá nhỏ, thường nồi ngao sâu, cũng liền khó khăn lắm một tiểu mâm, bất quá, hương vị là đệ nhất, bởi vì trình ra tứ tỷ mùi trung ngao cá sở trường nhất chính là trình tam đào, cho nên này nói cá là nàng làm lý lộ sinh mua. Tới một con gà, bắt quá không phải nuôi trong nhà cái loại này, là gà rừng cũng là trộm đạo từ bằng hữu bằng hữu trong tay mua tới, phí hoảng hốt không ít, trình tứ mai minh bạch, hắn trù bị hôm nay tiệc rượu đã không phải một ngày hai ngày, bằng không chỗ nào có thể mua đầy đủ hết mấy thứ này. Gà rừng cùng thổ ngật đáp hầm hương hai canh giờ hầm đến nước canh đều là nhiễm màu vàng, thật sự đem gà rừng tinh túy đều cấp hầm ra tới, loại này canh đại bổ A, canh gà da nổi thời điểm, trình tứ mai. Trước cấp phan lão thái thịnh một chén, đem cái lão nhân ra kích động, lời nói đều nói không lưu loát, nói thẳng, này thật là dính tiểu khuê nữ con rể Phúc A, bằng không ăn Tết đều ăn không được thứ tốt, sao hôm nay cái tất cả đều có đâu? Lộ sinh hàm hậu mà cười nói, mẹ, ngài thích uống liền uống nhiều điểm, trong nồi có đâu? Ai, thảo. Phan lão thái cười đến trên mặt nếp gấp đều khai, đại con rể với liền khuê cũng khen lý lộ sinh, nói hắn đặt mua này cái bàn tiệc rượu, là chính mình sớm. Liên tưởng đặt mua, đáng tiếc hữu tâm vô lực, thẳng đến hôm nay cái cũng không hoàn thành. Đại tỷ phu, kia chúng ta liền cùng nhau kính tra một ly, này tiệc rượu đâu, là chúng ta đại gia họa cùng nhau đặt mua, cho là hiếu thuận nhị lão. Lý lộ sinh vốn là sẽ không uống rượu, nhưng hôm nay cái trường hợp này, hắn cũng phải uống. Được rồi, các ngươi nói các ngươi, nhưng đừng nhắc lên ta, nên là ai công lao chính là ai, lời này nói, giống như ta là xin cơm, muốn tới người khác trước mặt, chẳng những ăn hắn ăn ngon, còn mạnh hơn chiếm hắn công lao dường như. Dương Văn Sinh thốt ra lời này, trường hợp tức giận xấu hổ vài phần. Lý Lộ Sinh bưng chén rượu ở nơi đó trố mắt trong chốc lát, tiện đà cười nói: "Thành Tam tỷ phu định đoạt, chúng ta không vô nghĩa uống rượu. Cha, chúng ta kính ngài." Liền Trình lão hếu đều đối Lý Lộ Sinh giật ngón cái, là cái có thể thừa chuyện này, quả nhiên không giận không tranh, hảo tính dai. Trình Tam Đào nhịn không được, đối với Dương Văn Sinh chính là Một hồi phun, ngươi chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều? Rượu ngon hảo đồ ăn ngươi hưởng thụ, sao? Còn cho ngươi ăn uống ra nhàn thí tới? Dương Văn Sinh, ta sao hôm nay mới phát hiện, cái kia bụng già hẹp hòi thành ngữ là dùng để hình dung ngươi đâu? Trình Tam Đào, ngươi nói gì đâu? Ta sao bụng già hẹp hòi? Làm trò những người này mặc như Trình Tam Đào lời này trực tiếp chính là kiệt Dương Văn Sinh đoạn nhi. Dương Văn Sinh rất là quan hỏa, trực tiếp liền phải giận. Tam Tị Phu, hôm nay cái là ta. Mời khách, vì ta đăng ký kết hôn Trình Tử mai có điểm không thích tam tỷ phu Sao cứ như vậy đâu Rõ ràng lộ sinh nơi trốn lời hay hảo thái độ Lại làm Dương Văn Sinh dài quá tính tịnh Ngược lại càng làm càng đau Tứ mùi, là ta uống nhiều quá nói bậy Ngươi đừng để ý à Vừa nghe trình Tử mai có điểm sinh khí Dương Văn Sinh vội vàng nói khiểm Này ly rượu, ta phạt ta chính mình Trọc đến tứ mùi mùi không cao hứng Nói, hắn dơ lên cổ Dầm một ngụm đem rượu cấp uống hết Ngươi rõ ràng, chính là thèm rượu, còn nói dễ nghe, phạt chính mình. Trình Tam Đào ghét nhất Dương Văn Sinh chính là hắn quen dùng loại này chơi xấu, này đây không vững vàng, lại của trách hắn. Trình Tam Đào, ngươi chính là xem ta bất mãn, đúng không? Dương Văn Sinh quả nhiên bạo khiêu. Tam Đào, ngươi có phải hay không cảm thấy Thái Bình Nhật tự khổ sở, ngươi liền thích gà bay chó sùa a. Phan Lão Thái chụp Trình Tam Đào bả vai một chút, không mừng nói, cơm cũng đổ không được ngươi miệng a. Ta... Ta nói, chính là sự thật, trình tam đào nhỏ giọng lẩm bẩm, tam tỷ ta cũng là chịu phục ngươi. Trình tứ mai lắc đầu, hảo sao, hảo sao, đều là ta sai, ta không nói lời nào, ta cầm miệng, ta chuyên tâm ăn cơm. Trình tam đào trắng Dương Văn Sinh liếc mắt một cái, cúi đầu ăn cơm, ngươi đã sớm nên cầm miệng. Dương Văn Sinh tức giận chưa tiêu, tam tỷ phu, ta kính ngươi một ly, lý lộ sinh đúng lúc mà cấp Dương Văn Sinh đảo mãn rượu, lại bưng lên chén rượu tới. Ấn, uống, tuy là dương văn sinh lại, không mừng lý lộ sinh, đối mặt hắn gương mặt tươi cười, kia cũng là nói không nên lời người khác tới, lại nói, nói khó nghe bốn mai cũng không làm a hắn nhưng không nghĩ lại bị bốn mai nói, cơm nước xong đều buổi chiều tam điểm nhiều, đại ra lại hàng huyên một lát, mùa xuân cùng tam đào liền nói, phải về, khó được đến ăn tết không lên núi làm việc, bọn họ cũng tưởng sớm một chút trở về hóng hài tử chơi một lát, thả lỏng thả lỏng, Trình tử mai không ngăn đón, từ trong rổ lấy ra tới mấy sâu sảo, quả, này sảo quả nguyên bản đều nên là dùng bạch diện làm, nhưng đầu năm nay chỗ nào tới bạch diện A, nàng liền dùng bột ngô cùng lúa mạch mặt hỗn hợp, nếu mấy cái tiểu động vật hình thái ra tới, tối hôm qua thượng nàng thượng nồi chân hảo mới ngủ. Đến hôm nay cái buổi sáng, nàng dậy sớm sau, chuyện thứ nhất nhi chính là cầm tuyến nhi đem sǎo quả đều sâu chuỗi lên, năm cái một chuỗi, hai cái sǎo quả trung gian, nàng đem tế cây chút tiệt thành một đoạn ngắn, một đoạn ngắn, này đó tiểu chút, chuyện cười mặt ở sǎo quả trung gian, như vậy sâu lên tới, lại là thập phần đẹp. Kỳ thật chỉ có Trình tứ mai biết, nàng sở dĩ dùng chút chuyện cười tới sau chuỗi sǎo quả, thật sự là bởi vì sǎo quả quá ít. Nếu là mỗi một chuỗi đều có 10 cái 8 cái sảo quả, kia còn dùng chút chuyện cười làm gì? Nàng đem này đó sảo quả sâu cho mấy cái tỷ tỷ, làm các nàng trở về cấp hài tử. Mùa xuân cùng nhị liên các nàng tự nhiên đều cao hứng, bởi vì hợp với 2 năm chưa cho hài tử ở thất tịch tiếc làm sảo quả. Không phải người khác, thật sự là trong nhà không mặt, sảo phụ cũng không có thể ra sức a Mùa xuân, tam đào các nàng đều đi rồi, Lý Lộ Sinh lái xe đem trình Lão Héo cùng Phan Lão Thái đều đưa về tiểu bắc thôn. Bởi vì lập tức phải đi, Trình Tứ Mai liền chưa đi đến phòng, đứng bên ngoài hạng nhất Lý Lộ Sinh. Lại vào lúc này, nghe được có người kêu nàng, bốn mai. Nàng vừa quay đầu lại, lại là Trình Ái Hương. Hương tử, ngươi cũng đã trở lại a? Trình Tứ Mai hỏi chuyện này công phu, nàng theo. Bản năng mà hướng Trình Ái Hương phía sau xem, liền thấy một chiếc màu đen hồng kỵ xe ngừng ở Hương tử cửa nhà. Này chiếc xe, nàng nhận thức, bởi vì nàng ngồi quá. Nghĩ tới lái xe nam tử, ở trạng vàng ánh nắng chiều dư quang sườn mặt giống như bị lung thường một tầng đẹp đẽ quý giá thiển kim sắc, càng có vẻ hắn mặt hình gần như hoàng mỹ, cư nghĩ, nàng nghĩ nghĩ, khóe mắt liền mặt danh mà đã ương ước, theo sát, trước mắt hết thảy tự hồ đã bị bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, nàng rất muốn kiệt lực đẩy ra tầng này sương mù, tiếc rằng vô luận nàng như thế nào nỗ lực, kia tầng sương mù đều đi theo ma dường như, ngược lại càng ngày càng nồng liệt, càng ngày càng làm nàng trước mặt một mảnh sâu thẳm Trương 60 tái ngộ 60 trương 60 tái ngộ hương tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta mở bị bệnh, ta biểu ca tới đón ta mẹ qua đi cho nàng làm điểm ăn ngon, điều dưỡng điều dưỡng, ngươi sao? Đây là hồi môn, hồi, cái gì? Không, không phải, trình tứ mai trực giác đến chính mình đều phải, nói năng lộn xộn nàng trong lòng có một vạn cá nhân đối với nàng kêu, ngươi đừng khẩn trương, khẩn trương gì? lộ đường về, kiều về kiều các ngươi nếu tách ra, ngươi cũng theo người khác nam nhân, vậy không tồn tại cái gì người khác, ngươi đến chấn tĩnh a nhưng, nàng vô pháp chấn tĩnh bởi vì liền ở nàng cắn môi cường lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới thời điểm, hương tử ra môn ra tới một người, người này liếc mắt một cái liền nhìn đến trình tứ mai sau đó đi bước một đã đi tới theo hắn cao lớn thân ảnh tới gần, trình tứ mai liền cảm thấy cả người nóng giật, này cổ nóng giật không phải đến từ người khác mà là đến từ hắn con người. Hắn ánh mắt mạnh liệt đến giống như núi lửa bùng nổ, giây lát giang là có thể hủy hoại thế giới này.